Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhớ like chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé sau đây mời các bạn nghe chuyện bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát chương 231 sát trận thiên hỏa đừng thấy hắc minh tùy tiện cầu thả như vậy mà lầm dù từ lúc la Trinh vừa lên võ đài hắn căn bản không coi la Trinh ra gì trong lời nói cũng là các loại dèm pha hạ thấp giá trị nhưng trên thực tế hắc minh đã chú ý đến từng cao thủ trong cuộc so đấu từ lâu dù là hoa thiên mệnh của thiên nhất phong hay là trường huân y của ngọc nữ phong hay sư huynh đồng môn của hắc minh hắn hạ thiên hằng hắn đều có một phương pháp đánh giá nhất định của mình đối với mỗi người hắc minh hiểu rõ la trinh có sức mạnh to lớn tốc độ cực nhanh đồng thời lực phòng ngự cũng cực kỳ biến thái cho nên khi đối mặt với la trinh tuy ngoài mặt hắn thờ ơ không đếm xỉa gì nhưng thật ra trong lòng đã có tám phần cảnh giác đồng thời vừa ra tay đã bố trí cờ vật đổi sao rời cờ vật đổi sao rời có thể xem là linh khí thượng phẩm, không phải kinh khủng ở lực công kích mà là một cái ảo trận toàn truyền và ký hiệu kết giới khắc sâu trên cờ. ảo trận toàn truyền nghĩa như thế gọi. nếu bước vào trong phạm vi cờ vật đổi sao rời, dù là người hay vật đều lượn vòng vòng quanh cột cờ, trừ khi có thể phá vỡ kết giới bao quanh lá cờ này, hoàn toàn phá đi cờ vật đổi sao rời thì mới có thể thoát khỏi ảo trận toàn truyền. nhưng muốn phá vỡ cờ vật đổi sao rời nào phải chuyện đơn giản như vậy? với tư cách là linh khí thượng phẩm, bên trên có khắc ký hiệu kết giới. Dù là võ giả mới bước vào chiếu thần cảnh cũng phải tốn không ít sức lực mới có thể phá vỡ. Vì sao, một quyền của La Trinh đã đánh nát kết giới kia? Chuyện này không có khả năng. Để phá hỏng kết giới quả thật có thể dùng bạo lực, nhưng không phải chỉ bạo lực bình thường là có thể làm được rốt cuộc sức mạnh của La Trinh đã tới mức nào. Trên mặt hác minh đầy vẻ không thể tin nổi. Khổ nỗi hắn không biết tinh thạch huyết phỉ trên cánh tay trái của La Trinh chuyên đề phá kết giới, với thức lực vào giai đoạn cuối chiếu thần cảnh của Vân Lạc. Mà kết giới ngưng kết ra còn bị năng lượng của tinh thạch huyết phỉ khắc chế thì nói gì đến ký hiệu kết giới trên cờ vật đổi sao giờ kia. Kết giới đó được chế tạo sau khi khắc ký hiệu lên đồ vật, mỗi lần kích hoạt còn phải tiêu hao một phần năng lượng tinh thạch nhất định. Cho dù là kết giới dư cường đại biến đổi kết giới của chính mình thành ký hiệu thì hiệu quả cũng sẽ giảm rất nhiều. Với uy lực của tinh thạch huyết phỉ, đập nát kết giới này quả thực dễ dàng. Một quyền của La Trinh đã đánh năng lượng của tinh thạch huyết phỉ vào trong kết giới hình thành từng đường vân màu đỏ màu phía trên giống như mạng nhện dày đặc sau đó lại thêm một quyền nữa trực tiếp đánh nát kết giới trên cán cờ rắc rắc những tiếng vỡ như tiếng thủy tinh bị đánh nát truyền ra sau đó La Trinh lại đánh thêm một quyền trực tiếp đánh gãy cái cán cờ kia cờ vật đổi sao rời này dù sao cũng là linh khí thượng phẩm cho dù là cán cờ cũng dùng loại gỗ hiếm để tạo thành nên vô cùng bền bỉ đao kiếm khó làm thương tổn được nhưng vậy mà không chống đỡ nổi sức mạnh tự vạn quân của La Trinh bị một quyền của La Trinh đập thành hai đoạn Cờ vật đổi sao rời của ta, thấy cảnh này, Hác Minh cảm thấy đau lòng đến nỗi trái tim cũng run rẩy Đến khi hắn thấy La Trinh lướt qua cờ vật đổi sao rời đã gãy tiến về phía mình mới lập tức phản ứng, thời gian của hắn không còn nhiều lãm. Ngươi dám hủy đi linh khí của ta, ta sẽ hủy ngươi, hận ý dâng lên trong lòng Hác Minh, mất đi một thanh linh khí thượng phẩm làm sao hắn có thể không hận cho được. Tuy là một ảo trận sư, thậm chí khi Thanh Vân Tông bố trí một vài ảo trận cũng sẽ mời hắn qua. Vì vậy dù là điểm tích lũy hay là phương tinh hắn đều có nhiều hơn đệ tử bình thường, nhưng linh khí thượng phẩm cũng không phải là rau cải trắng, làm sao hắn không đau lòng. Hắc Minh rưỡi tay ra, trong tay xuất hiện một đống cờ trận, trong miệng nói thầm, lâm, binh, đấu, giả, dai, liệt, trận, tại, tiền, một, thiên hỏa sát trận, đi. Một lâm binh đấu giả giai liệt trận tại tiền, một thuật ngữ trong kỳ môn độn giáp của Trung Quốc, có ý nghĩa. Trong lúc nguy cấp, binh lính quân địch đã ở ngay dưới thành. Những người biết chiến đấu sẽ được xếp ở hàng ngũ phía trước. Đây cũng là 9 chữ chân ngôn trong Phật Pháp. Lâm, thân tâm ổn định, gặp chuyện không dao động. Bình, năng lượng tích chứa trong cơ thể. Đấu, tâm linh cộng hưởng với vũ trụ, giả. Tự do khống chế năng lượng trong thân thể bản thân và người khác. Dài, cảm giác nguy cơ. Liệt, khống chế thời không, trận. Nhìn thấu lòng người. Tại, khống chế năm nguyên tố. Tiền, cảnh giới hơn người. Vù, vù, vù. 9 cái cở trận. Mỗi cái đều được khắc một chữ, tương ứng với một câu trận văn hắn vừa mới đọc. Các cờ trận này đột nhiên bay tới xung quanh La Trinh, gần như chỉ trong nháy mắt đã bố trí xong. Đây là một Nguyễn sát trận. Ảo trận thông thường sẽ chỉ tạo ra ảo ảnh, nên sẽ không tạo thành thương tồn gì cho đối thủ khi ở trong ảo trận. Cùng lắm cũng chỉ ảnh hưởng tới tâm trí, mê hoặc đối thủ hoặc bao vây đối thủ mà thôi. Thế nhưng Nguyễn sát trận thì khác, Nguyễn sát trận thực sự có thể thông qua ảo giác mà giết người hơn nữa người tạo huyễn sát trận còn có thể ẩn trong đó tạo cho đối thủ một đòn chí mạng sát trận thiên hòa một vị chân nhân của thanh vân tông cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc vị chân nhân này cũng là một ảo trận sư thực lực ảo trận của hắn trong thanh vân tông có thể xếp hàng thứ hai thế nhưng vị chân nhân này rõ ràng không ngờ tới một đệ tử lại có thể bố trí ra sát trận thiên hòa không ngờ một đệ tử nội môn của hắc nham phong mà lại có thể bố trí ra sát trận thiên hòa lão sư hắc nham phong các người lần này đến cũng có chuẩn bị đó vị chân nhân kia cười nói với dư đạo sư của hắc nham phong nhận được khích lệ của chân nhân dư đạo sư của hắc nham phong đương nhiên cảm thấy nở mày nở mặt cười tủm tỉm nói tường dương chân nhân khen nhầm rồi hắc minh quả thật có thể bố trí ra sát trận thiên hòa thế nhưng uy lực này không thể so sánh nổi với sát trận thiên hòa mà tường dương chân nhân bố trí tường dương chân nhân lại lắc đầu nói là tiên thiên đại viên mãn mà đã có thể bố trí ra sát trận thiên hòa nếu tiếp tục trưởng thành sợ là có thể trở thành trận pháp sư đệ nhất trong tương lai của thanh vân tông Trình độ trận pháp này không cần khiêm tốn, mọi thứ đã được thể hiện ngay trước mắt rồi. Năm đó sau khi đột phá chiếu thần cảnh, từng dương chân nhân mới có thực lực để bố trí ra sát trận thiên hỏa. Từ một điểm này mà xem xét, ngộ tính của Hắc Minh quả thực cao hơn rất nhiều so với từng dương chân nhân. Bên này đã chứng minh uy lực kinh người của sát trận thiên hỏa. Ha ha, trong sát trận thiên hỏa có chữa uy lực của thiên hỏa. Một chiêu này ta định đến khi đối phó với đệ tử thân truyền cấp chiếu thần cảnh mới dùng, thế nhưng ta không nhịn được. Là trình. Ngươi đã hủy cờ vật đổi sao giờ của ta. Được lắm, ngươi sẽ lập tức phải hối hận. Hác Minh cười gần, móc ra bàn ảo trận trong tay. hung hàng vỗ năm ngón tay của mình lên trên, từng lùng chân nguyên liền theo bàn ảo trận tiến đến các cờ trận kia. Đứng ở chính giữa sát trận thiên hỏa, là chính nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Màn sáng màu đen cac co tran kia đung o chinh giua sat tran thien hoa la Trinh. tức bao phủ về phía La Trinh. Sát trận này ngăn cách không gian cho nên người bên ngoài võ đài cũng không nhìn thấy tình huống hai bên đường đầu. Trên thực tế... Việc tạo ra ảo trận là lợi dụng cơ trận để tạo ra ảo giác, loại ảo giác này La Trinh đã được tiếp xúc nhiều lần. Quyết sắc sơn của Thanh Vân Tông và các loại bí cảnh tu luyện đều là sử dụng loại ảo trận này, mà tất cả các loại ảo trận lại chẳng sánh nổi với ảo cảnh trong tiến phủ. Cùng lúc sát trận thiên hòa Ba Phủ La Trinh, trong nháy mắt thời thế liền thay đổi, hắn đi tới một không gian khác. Không gian này nóng bức không gì sánh được, mặt đất bị nẻ ra thành từng đường giống như da người vậy, đâu đâu cũng là nếp nhăn mà xung quanh là trinh lại có vài cái hố lửa đang cháy hừng hực cách đó không xa có một người đang nhè răng cười trôi lơ lửng giữa không trung đó chính là hắc minh la trinh ta thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của người khác mà trên đời này vết thương đau đớn nhất chính là dùng lửa thiêu đốt ra thịt của ngươi tới mức cháy thét vẻ mặt đau khổ nóng mò khi ấy khiến cho ta hưng phấn sau đó ta sẽ thiêu hủy ngươi từng tấc từng tấc bàn ảo trận trong tay hắc minh lóe ra một luồng ánh sáng đầu tiên sau đó số lượng hố lửa xung quanh là trinh lập tức tăng lên Những thứ này đều là ảo giác, chẳng lẽ hác binh kia cũng là ảo giác, là trinh thầm đề phòng trong lòng, nhưng lại đứng yên tại chỗ không động đậy. Lúc này hắn không hiểu rõ ảo trận thần bí này nên đành lấy bất biến ứng vạn biến. Âm, uhm, đột nhiên lửa ảo ạt bùng cháy ra khỏi miệng hố, mạnh mẽ xông thẳng về phía chân trời, sau đó một đám người đá liền leo lên khỏi miệng hố. Những người đá này đều là từng khối đá được nung đỏ. Trên mỗi khối đá đều có lửa đang điên cuồng thiêu đốt. Phần lớn đều cháy ở phần lưng người đá giống như một cái áo choàng lửa kéo dài tới giữa chơi. Mười mấy người đá vừa xuất hiện liền xúm về phía La Trinh, hắn lập tức cảm thấy không khí xung quanh càng nóng bức hơn, nhiệt độ của ngọn lửa phả vào mặt khiến cho làn da của hắn cảm thấy nóng bỏng, uy lực của huyễn sát trận này rất mạnh. Vốn chỉ định mượn sức mạnh thân thể để vượt qua vòng đấu loại, nhưng không ngờ thực lực của đệ tử Thanh Vân Tông lại mạnh như vậy, mạnh hơn so với các võ giả bên ngoài thật nhiều. Dựa vào thực lực của La Trinh bây giờ, cảnh giới tiên thiên đại viên mãn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn thế nhưng đụng phải một hắc minh lại có thể khiến hắn đau đầu đây chính là tranh lệch thực lực giữa đệ tử thanh vân tông và người ở các nơi khác trong động vực cộp cộp cộp cộp tiếng bước chân dày đặc truyền vào trong lỗ tai lạt trinh theo chuyển động ngày càng gần của người đá la trình cuối cùng cũng di chuyển quyển sát trận mà ảo trận sư tạo ra cũng có chút lợi hại trong trận có thể áp chế được thực lực của kẻ địch thậm chí còn có thể thay đổi trọng lực trong ảo cảnh khiến cho đối thủ nửa bức cũng khó đi Cũng may hắc mình còn chưa đạt được trình độ cao như vậy, bóng dáng La Trinh lấy lên, lập tức tiến về phía một người đá đang bốc cháy. La Trinh nghĩ, những người đá đang bốc cháy này dù sao cũng từ đá mà ra, trực tiếp dùng quả đấm đánh nát bọn họ là được rồi. Nhưng trong nháy mắt khi La Trinh tiếp cận hỏa diễm kia cũng cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng mạnh, cảm giác nóng bỏng thậm chí còn làm cho La Trinh dựng cả tóc gáy. Lui, ý thức được nhiệt độ này không phải là thứ mình có thể đánh giá thấp, La Trinh chỉ có thể lui về. Ha ha ha. Lạ Trinh, trong ảo trận này ta chính là thần Những người đá bốc cháy này là do ta sáng tạo ra Tồn tại trong tưởng tượng của ta Ta tưởng tượng chúng chính là thiên thạch Ngọn lửa kia chính là lửa thiên thạch Không phải hòa diễm bình thường có thể so sánh được Ta biết thân thể ngươi rất mạnh Vậy nên để xem ngươi ngăn cản như thế nào Hác Minh cười lạnh nói Trong ảo trận ngươi chính là thần Lạ Trinh cười lạnh, đúng là nói mà không biết xấu hổ Không sai, đúng là ngươi tạo ra ảo trận này Thế nhưng với thực lực của ngươi sợ rằng cùng lắm cũng chỉ có thể bố trí ra ảo giác bậc này mà thôi ta cảm thấy xót xa thay cho cái trí tưởng tượng của ngươi ảo trận sư bố trí ảo trận còn thực lực của ảo giác trong ảo trận không thể nào cường đại vô hạn sức mạnh của ảo ảnh này được quyết định bởi thực lực của bản thân ảo trận sư hừ không nói nhảm với ngươi chết đi cho ta hác minh chỉ một ngón tay những người đá đang bốc cháy kia bước nhanh hơn tới ba phần vây về phía la trinh đối mặt với những người đá đang bốc cháy ngày càng tiến lại gần la trinh cắn ra một cái Nhằm thẳng vào một số trong nó. Trên người đá này mang theo lửa thiên thạch với uy lực mạnh mẽ, quả thực không sai, thế nhưng cường độ thân thể của La Trinh cũng không phải chỉ là vật trang trí, thân thể như một linh khí trung phẩm cũng đủ để ngăn chặn hòa diễm vô cùng mãnh liệt, ầm. La Trinh cắn răng tiếp cận với một trong số những người đá đang bốc trái kia, một quyền đánh vào ngược người đá, sức mạnh khổng lồ trực tiếp xuyên qua tên người đá này, đánh lõm xuống tảng đá lớn nhất trên người hắn. Trong nháy mắt vết lõm kia bắt đầu không ngừng lớn lên, đồng thời còn có những vết nứt ầm ầm, người đá này cứ như vậy vỡ vụn. a a, à, à, à. Hắc Minh hét ầm lên. những người đá này đều được bơm vào một phần lực linh hồn của hắn. La Trinh dùng một quyền đập nát người đá đang bốc cháy kia, đương nhiên cũng khiến cho Hắc Minh vạn phần thống khổ. hừ, cũng chỉ đến thế. xem ta đánh vỡ hết tất cả những người đá bốc cháy của ngươi. ngọn lửa kia quả thật khiến cho La Trinh có chút thống khổ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. thân thể hắn còn chịu đựng được. ầm ầm, ầm ầm. tốc độ của La Trinh nhanh vô cùng. Chỉ trong nháy mắt đã đánh vỡ thêm hai người đá nữa. Thế nhưng khi La Trinh đang lướt về phía người đá tiếp theo thì chợt nghe tiếng hắc minh hô, ngọn lửa thiên thạch, dùng tên của ta, đốt cháy vạn vật, nổ, hờm. La Trinh vừa mới có chút lưỡng lự, người đá hỏa diễm trước mặt bỗng nhiên nổ tung. Hắn đứng cách người đá này chỉ trong khang tấc nên cả người đã bị lửa cháy bùng lên mạnh mẽ nuốt mất. Hừ, có thể huy bốn người đá của ta, phần thực lực này coi như cũng không tệ. Sát trận thiên hỏa này cho dù là đệ tử mới bước vào chiếu thần cảnh cũng không cách nào phá vỡ vậy mà ngươi một tên nhóc tiên thiên nhị trọng cũng mơ tưởng muốn phá hủy đúng là chuyện viển vông hắc minh trôi lơ lửng giữa không trung cười lạnh nói đám lửa kia mãnh liệt thiêu đốt thỉnh thoảng con truyền đến tiếng đôm đốp đốt một lúc lâu sau đó đám lửa mới chậm rãi tiêu tán trong nguyễn sát trận tuy tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng lại có thể giết người thật kẻ đom đot bị nguyễn sát trận bao trùm bên trong liền giống như ở thế giới thật sẽ bị thương thế nhưng thương tổ này cũng không ở trên người mà là ở linh hồn nếu la trinh bị chết cháy trong nguyễn sát trận như vậy linh hồn của bản thân hắn sẽ bị thương nặng khả năng lớn sẽ biến thành kẻ ngốc đốt đi đốt đi trước hết phải đốt ngươi thành kẻ ngốc sau đó thu lại hết ảo trận rồi ta lại từ từ tiếp đai ngươi thật tốt hắc minh cười hưng phấn hắn thậm chí có thể tưởng tượng cảm giác từng tấc ra trên thân thể bị lửa đốt cháy mãnh liệt tưởng tượng dáng vẻ la trinh như là con cá chạch bị ném vào trong dầu sôi không ngừng lan lộn lúc đám lửa từ từ tắt đi Lại thấy một bóng người sừng sững đứng trong nó Trên thân người nọ đầy ánh sáng vàng trói cứ như thiên tôn Tàn ra uy thế khiến người ta sợ hãi Con ngươi của Hắc Minh đột nhiên co rút lại Trên mặt lại một lần nữa xuất hiện biểu cảm giống như gặp quỷ chương 232 Hắc Minh thua Lửa Lửa đâu Thời khắc này đến nói chuyện Hắc Minh cũng bắt đầu cả lăm Hỏa diễm trên lưng người đá kia không phải là hỏa diễm bình thường Cho dù là sát trận thiên hòa thì uy lực của thiên hòa ẩn chứa trong đó cũng phân chia lớn nhỏ Đồng thời còn dựa theo sự cao thấp của cảnh giới từng người, nhưng Hắc Minh rất tự tin với hỏa diễm của mình. Trong một lần ra ngoài thử luyện, có một viên thiên thạch nơi bầu trời sa xôi rơi xuống, va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Lửa trong cái hố đó đã cháy 33 đêm, Hắc Minh liền ở bau troi xa xoi roi xuong cạnh quan sát 33 đêm. Không phải võ giả nào cũng có cơ hội quan sát lửa thiên thạch, đối với Hắc Minh đây là một cơ duyên rất lớn, cũng là một chỗ dựa lớn của hắn. Có điều ngọn lửa thiên thạch này cho dù là Hắc Minh cũng không thể tùy ý sử dụng. Chỉ sau khi bố trí ra sát trận thiên hỏa thì hắn mới có khả năng huyền hóa chân nguyên thành loại hỏa diễm có uy lực to lớn này, lợi dụng ảo ảnh mà phóng ra. Đám người đá kia là ảo ảnh của Hắc Minh, còn ngọn lửa thiên thạch kia là hỏa diễm thực sự. Chỉ là vào thời khắc này, La Trình vẫn bình yên vô sự đứng ở đó, không những thể khí tức trên người lại càng mạnh hơn, tại sao hắn lại không hề bị tổn hại chút nào, lẽ nào hắn miễn dịch với hỏa diễm? Không thể nào. Cho dù là đứa con của lửa trong truyền thuyết cũng không thể miễn dịch hoàn toàn với hỏa diễm chỉ là khi độ lý giải hỏa diễm đạt đến một mức nhất định thì có thể triệt tiêu hết thương tổn đến từ những ngọn lửa thiên thạch này ta không tin uy lực của hỏa diễm không có tác dụng với ngươi người, người đá lửa lên cho ta Hác Minh Nghiên Giang điều khiển những người đá lửa kia tiếp tục bao vây La Trinh lần nữa khi đối mặt với nhiệt độ cao đang thiêu đốt kia cơ thể La Trinh sẽ kích hoạt một trạng thái kỳ diệu có điều lần này thân thể hắn dường như không có biến đổi gì quá lớn La Trinh nhìn những chữ phạn màu vàng chẳng chỉ trên cơ thể lắc lắc đầu lúc đầu Chân hỏa của ta lang có thể nung đốt thân thể hắn, sau đó thì dựa vào hai loại hỏa diễm quỷ dị là địa tâm hỏa và thiên yêu thánh hỏa. Lửa thiên thạch tuy lợi hại, nhưng xét về độ tinh khiết thì kém xa địa tâm hỏa và thiên yêu thánh hỏa, hướng hồ hiện tại la trình đã đạt đến giai đoạn linh khí trung phẩm, lửa thiên thạch vẫn chưa đủ tư cách để nung đốt thân thể của hắn. Đây cũng là lý do vì sao bản thân hắn không hề hấp thụ loại hỏa diễm này, nói một cách khác cơ thể hắn chế cấp bậc của loại hỏa diễm này quá thấp nên chỉ phóng ra những chữ phạn màu vàng để giúp hắn đỡ bị tổn thương, chứ không hề hình thành vòng xoáy màu vàng hấp thụ hỏa diễm. Hàng ngàn vạn chữ phạn bám trên cơ thể La Trinh, lúc này hắn có vẻ giống như một tượng đồng ánh vàng rực rỡ, đối diện với những người đá lửa kia đã không hề có chút sợ hãi nào, nhìn thấy những người đá lửa kia đang xông về phía mình, trên mặt La Trinh nở một nụ cười lạnh lẽo, "Vỗ cho ta." La Trinh vung tay, đập xuống một quyền, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng người đá lửa bị La Trình đánh nát bấy, chỉ trong chớp mắt lại có bốn 4-5 người đá lửa nữa bị La Trình phá hủy. Lúc này những người đá lửa còn lại đã hoàn toàn súng lại, bao vây xung quanh La Trình. Hắc Minh hét lớn một tiếng, cùng lúc phát nổ hết tất cả những người đá lửa đó. Nổ, ta không tin không thiêu chết được ngươi. Vèo, một luồng hỏa diễm bên trong ảo trận bắn lên trời, vươn lên cao tới mấy chục trượng. Cũng may là hỏa diễm này chỉ phát nổ trong ảo trận, dựa theo quy luật của ảo trận, tất cả sức mạnh đều được khống chế trong ảo cảnh sẽ không phát tán ra bên ngoài chút nào, nếu sức mạnh tràn ra ngoài, điều đó nói rõ ảo trận này đã bị phá. Từng đường hỏa diễm liên tục phóng lên trời, cháy trong thời gian và nhịp thở. Sau khi bộc phát ra, lửa thiên thạch thiêu đốt đến mức gần như cạn kiệt mới từ từ tắt lụi. Hắc Minh thở ra một hơi thật sâu, thành công rồi, không ngờ phải gây nổ lửa thiên thạch mà chính mình bồi luyện lâu như vậy mới có thể đối phó được với La Trinh. Tiên Thiên nhị Trọng đã có thực lực như vậy, nếu sau này hắn bước vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn, ta vĩnh viễn không phải là đối thủ. Toàn bộ ảo cảnh là hình chiếu phản ánh tinh thần của Hắc Minh. Hắn đắm chìm trong niềm vui thành công, nên lúc này tâm tình của hắn bình tĩnh, ảo cảnh cũng dẫn yên bình trở lại. Nhưng một lúc sau, trong ảo cảnh đột nhiên ảo ạt như vụ bão, tâm cảnh của Hắc Minh lại nảy sinh một đợt sóng gió kịch liệt. Ảo cảnh cũng giống như hắn trở nên hung hăng không yên, mặt đất cách đó không xa bắt đầu chấn động không ngừng, khai nứt bên trên cũng mở rộng từng đường. Điều này chỉ rõ tâm trạng Hắc Minh lúc này. Vô cùng kích động lửa thiên thạch phát nổ cùng lúc mà vẫn không có cách gì với tên chết tiệt này hắc minh thì thào nói trong đôi mắt hiện ra ý kiêng kỵ mãnh liệt ngăn chặn tất cả lửa thiên thạch la trình phất phất cánh tay những chữ phạn màu vàng kia liền từ từ ẩn vào trong cơ thể mỗi bước đi của hắn tạo ra những chiếc hố to khổng lồ hai mắt nhìn chằm chằm hắc minh trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt nhạt trận đấu này ta luôn bị ngươi ép đánh hiện tại đến ống tay áo của ngươi mà ta còn chưa mảy may động tới giờ ngươi đánh đủ rồi đến lượt ta chưa hắc minh hoảng hốt Không biết chính là nỗi sợ lớn nhất, hắn nhìn không ra con át chủ bài của La Trinh, đồng thời cũng không hiểu thực lực của La Trinh. Quan trọng nhất khi đánh giá thực lực của một võ giả là tham dò qua cảnh giới và tu vi, mặc dù cảnh giới và tu vi có lúc không chuẩn. Bởi vì ưu nhược điểm của công pháp tu luyện, vũ khí pháp bảo mang trên người khác nhau nên những võ giả thiên tài ưu tú rất dễ dàng khiêu chiến vượt cấp, thậm chí khiêu chiến vượt vài cấp. Nhưng cho dù là khiêu chiến vượt cấp cũng cần có chuẩn bị. Với công kích vừa rồi của Hắc Minh cho dù là cao thủ chiếu thần cảnh cũng sẽ phải chật vật, nhưng La Trinh lại bình an vô sự, hắn mới chỉ là tiên thiên nhị trọng. Lẽ nào hắn vốn dĩ đã đột phá chiếu thần cảnh, nén bớt Tu Vi vì thanh vân lộ và giải thưởng kia, không thể nào. Đệ tử tham gia đại hội toàn phong đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp chọn lọc, bắt buộc phải điều tra kỹ tuổi tác của xương. hắn không thể nào nén ép Tu Vi của bản thân được. Tông chủ và các trưởng lão, còn cả đám chân nhân kia không phải là bù nhìn với nhiều điều không biết về La Trinh như vậy đã tạo nên áp lực kinh khủng trong lòng Hắc Minh. Đi chết đi! Bách Nhân Huyễn sát. Hắc Minh vung tay, từ trong có thể hắn chiếu ra hàng trăm ảo ảnh, một trăm ảo ảnh kia giống hệt với hắn, thực lực mỗi người cũng không kém hắn là bao. Những ảo ảnh kia vừa chạm đất liền vung về trường thương trong tay, xông về phía La Trinh. Hắc Minh muốn dùng ảo ảnh để bao phủ La Trinh. Đối diện với những ảo ảnh này, rắc mặt La Trinh không hề có một chút thay đổi, sức mạnh của tinh thạch phượng tường trong cánh tay phải bắt đầu phát ra. Sức mạnh đó theo kinh mạch chảy khắp toàn thân La Trinh. Thời điểm này, cơ thể La Trinh nhẹ như một tờ giấy trắng. Ngay sau đó hắn liền biến thành một sợi dây nhỏ, trực tiếp lao thẳng về phía hác minh. Ngăn hắn lại, hác minh vung tay, một trăm ảo ảnh liền chán kín trước mặt hắn. Đôi mắt La Trinh khẽ nhĩu, vẩy rồng trong cơ thể sáng lên một nửa. Cho dù chỉ một phần vẩy rồng sáng lên nhưng sức mạnh kinh khủng đó cũng khó có thể tưởng tượng. Lúc nãy La Trinh giống như biến thành một con thú hoa hung dữ. Đáng sợ hơn là hắn không chỉ mang sức mạnh kinh người mà còn có tốc độ vô cùng nhanh. bot bot bot La Trinh tùy ý tìm một góc rồi trực tiếp lao tới. Bất luận là trường thương hay ảo ảnh, bị La Trinh va chạm cũng chỉ có thể biến thành những điểm sáng nhỏ, tiêu tán bên trong ảo trận, hóa thành một luồng năng lượng trở về với cửa trận. Rất nhanh, La Trinh đã đụng vỡ bức tường người do 100 vị tiên thiên đại viên mãn tạo thành, trực tiếp tiến về phía Hắc Minh. Hắc Minh vốn không muốn dựa vào những ảo ảnh này để đối phó với La Trinh. Bách nhân huyện sát không phải là thủ đoạn tấn công mạnh nhất của hắn, sát chiêu mạnh nhất của hắn là Lửa Thiên Thạch nhưng vẫn không có hiệu quả với La Trình, cho nên hắn chỉ hy vọng những ảo ảnh này có thể kéo dài một khoảng thời gian vừa đủ để hắn nghĩ ra cách phá giải. Nhưng 100 ảo ảnh Tiên Thiên Đại Viên Mãn lại không hề gây được chút khó dễ nào cho La Trình, chỉ trong phút chốc La Trình đã vụt tới khiến cho Hắc Minh không kịp chuẩn bị. Ầm, Hắc Minh cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người bị đánh thật mạnh đến mức bay cả ra ngoài. Bên ngoài ảo trận, vòng thi đấu này đã bước vào hồi kết những trận đấu khác đều đã kết thúc chỉ đợi kết quả từ trận đấu của la trinh và hắc minh nên ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tại đây tà vân đang ngồi yên tại chỗ điều tức cơ thể sau khi nuốt xích vân đan hắn cần dùng chân nguyên để hòa tan dược hiệu lan truyền vào kinh mạch toàn thân như vậy mới kích phát được dược hiệu của xích vân đan cho dù tả vân đang tập trung hóa giải hiệu quả của xích vân đan nhưng lúc này hắn vẫn đặt một phần tâm trí ở trên võ đài tâm tính của tả vân rất tốt hắn là con thứ trong nhà từ nhỏ cũng gặp phải rất nhiều đãi ngộ không công bằng từng bước dựa vào nỗ lực của bản thân và thiên phú hơn người bước vào thanh vân tông trở thành đệ nhất nội môn tiểu vũ phong cho dù tiểu vũ phong chỉ là một phong xếp bét nhưng thành tích này cũng đủ để hắn tự hào trước giờ tả vân đều không tự mãn với tầm mắt của hắn hắn cũng hiểu những thành tựu đạt được hôm nay hoàn toàn không đáng nhắc tới dù ở trường hợp nào hắn cũng đều bỏ ra toàn bộ tâm huyết của bản thân từng chút leo lên đỉnh cao của một võ giả nhưng hôm nay hắn bị hắc mình đánh rất thảm không chỉ có hắn thảm đến cả tiểu vũ phong cũng khốn khổ Ngoài La Trinh ra, hắn là đại đệ tử cấp cao nhất của Tiểu Vũ Phong, trên thực tế rất nhiều người đều không biết La Trinh mà lại biết Tà Vân hắn. Nhưng đệ tử tu vi cao nhất trong Tiểu Vũ Phong lại không đáng nhắc tới trước mặt thác minh, hoàn toàn không có sức trả đòn, suy nghĩ này đã trở thành tâm ma trong lòng hắn, dù thế nào cũng không xóa bỏ được. Nỗi nhục hôm nay phải chịu giống như một khối khí tích tụ, mắc ở lồng ngực khiến hắn hô hấp khó khăn. Nếu Tà Vân hắn không có cách nào phá vỡ được tâm ma thì sau này tu vi của hắn sẽ bị giam chết ở tiên thiên đại viên mãn Không thể phát triển. Để đánh vỡ được tâm ma này, hắn có thể dựa vào bản thân, cũng có thể dựa vào La Trinh. Có lẽ La Trinh có thể thay tiểu vũ phong hung hăng dạy dỗ Hác Minh một trận, vậy thì tâm ma trong lòng hắn tự nhiên sẽ được giải. La Trinh, huynh nhất định phải thắng. Một phía khác của võ đài, sư đạo sư của Hác Nham Phong vẫn chậm rãi nói chuyện với tường dương chân nhân, không khí nhẹ nhàng thoải mái. chương 233, dần vật, Hác Minh này vừa gia nhập Hác Nham Phong chúng ta đã vô gia trình độ trận pháp kinh người, Khi đó ngoại môn Hắc Nham Phong có một bí cảnh tu luyện mà năm đó Tường Dương chân nhân ngài bố trí, gọi là Cửu Hoa Tôi Thể trận, ngài nhớ không? Dư đạo sư cười nói, Tường Dương chân nhân gật đầu, ta nhớ, trong 33 phong của Thanh Vân Tông, không có mấy phong có bí cảnh tu luyện trong ngoại môn. Ta nhớ chỉ có ngoại môn Hắc Nham Phong, Thiên Nhất Phong, Hoàn Linh Phong các người là có. Cửu Hoa Tôi Thể trận đó là dùng để tôi luyện thân thể. Tu vi của đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông đa số đều chưa bước vào tiên thiên cảnh, vẫn dừng lại ở năm tầng cảnh giới luyện thể cho nên trận pháp đó chỉ là giúp đỡ đệ tử ngoại môn tôi luyện loại bỏ tạp chất. Hôm đó không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ một ngày trước đó sấm chớp cuồn cuộn, mưa một trận lớn, một đường sấm sét đã đánh ra một lỗ hồng khổng lồ trên cửa hoa tôi thể trận, không thể sử dụng được nữa. Tường Dương chân nhân ngài lại bận, ta nhất thời tìm không được người phù hợp để chữa lại ảo trận, không ngờ tới là tên nhóc Hắc Minh này tự đề cử. Ta vốn cảm thấy hắn mới chỉ là một tên nhóc, còn ảo trận mà Tường Dương chân nhân bố trí lại vô cùng ảo diệu. Thật không ngờ Hắc Minh hắn thực sự hoàn thành được. Đến hôm nay vẫn hoạt động thuận lợi, dư đạo sư cười nói. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Không tồi, không tồi, ta quan sát thêm một chút. Nếu Hắc Minh có thể tiến vào tốt 100, ta có thể xem xét nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Tường Dương Chân Nhân vút sâu cười nói, ý cười trên mặt dư đạo sư ngày càng đậm. Có điều, Hắc Minh chuyên tâm hướng tới trận Pháp, trình độ ảo trận dĩ nhiên lợi hại, nhưng về võ đạo lại hơi kém. Nếu có thể tiến cử Hác Minh làm đệ tử thân truyền của tường Dương Chân Nhân, bản thân dư đạo sư cũng có phần thưởng lớn. Huống hồ Hác Nham phong hắn là phong đứng thứ hai, việc giành lấy thứ bậc cao trong đại hội toàn phong cũng không phải dựa vào Hác Minh mà là những đệ tử nội môn đã đột phá chiếu thần cảnh kia. Không sao, cảnh giới có thể từ từ tăng lên, thực lực cũng như vậy, nhưng trình độ trong ảo trận lại là bầm sinh mà có. Nếu Hác Minh là một hạt giống tốt, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua, tường Dương Chân Nhân vứt tay nói. Tiếp tục xem trận đấu thôi. Theo như phán đoán của ta, Hắc Minh sẽ thắng một cách vô cùng nhẹ nhàng, khà khà, man sáng của ảo trận nhạt đi rồi. Giữa lúc dư đạo sư đang nói, man sáng trên võ đài tỉ thí dần dần tối đi, điều này cho thấy trận đấu trong ảo trận đã kết thúc rồi. Dư đạo sư tập trung nhìn, đang định nói gì đó nhưng lại bị nghẹn trong cổ họng, hoàn toàn nói không nên lời. Hắc Minh, thua rồi. Trên võ đài, Hắc Minh nằm trên mặt đất còn La Trinh thì đứng xững ở giữa giống như một tòa tháp sắt. Nếu là người khác thì không nói nhưng dư đạo sư hiểu rõ sức chiến đấu của Hắc Minh, nếu bị ảo trận của hắn nhất chặt, cho dù là chiếu thần cảnh cũng khó qua nổi. Nét mặt tường Dương chân Nhân cũng tĩnh lặng, đối thủ của Hắc Minh chỉ có cảnh giới Tiên Thiên Nhị Trọng, vậy mà lại có thể phá giải sát trận Thiên Hòa. Cho dù thực lực của Hắc Minh mới chỉ là Tiên Thiên Đại Viên Mãn, không thể phát huy hết tất cả uy lực của sát trận Thiên Hòa, nhưng cũng không thể bị một tên tiểu tử, tử Tiên Thiên Nhị Trọng phá giải. Cơ thể Hắc Minh lảo đảo, trúng một quyền của La Trinh giống như bị một con thú cổ hoang dã tấn công trực diện. Mùi vị này thật khó chịu, hắn mở miệng ra một cách khó khăn, hắn muốn nói với trọng tài rằng mình nhận thua, nhưng vừa mở miệng, tiếng nói còn chưa thốt ra, thì một quyền cực lớn đã đấm thẳng vào mặt hắn. Bộ, quyền này trực tiếp đánh thẳng vào mặt, đánh gãy xương mũi của hắn lệch sang một bên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn La Trinh cao cao tại thượng, cố hết sức nói, La Trinh, ngươi dám đánh ta, trận đầu đã, đã kết thúc rồi, vậy sao ngươi chẳng phải vẫn chưa nhận thua, cũng không bị ngất, làm sao mà kết thúc rồi? La Trinh khinh miệt nói, La Trinh muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi những tổn hại mà Hác Minh đem đến cho Tà Vân. Cuối cùng Hác Minh cũng hiểu, tên đệ tử nội môn nhìn có vẻ tầm thường trước mắt thực ra là một người còn độc ác hơn cả hắn. Hắn trong cái khó, lo cái khôn, nhận lúc La Trinh chủ quan, hướng về phía trọng tài định hết lên nhận thua. Nhưng Hác Minh vừa mở miệng thì lại có một quyền khác đập tới, La Trinh không hề phân tâm chút nào, phụt. Chúng một quyền này, máu tươi trực tiếp chảy ròng, răng rơi đầy mặt đất. Mặc dù những linh đan dịu dược kia có thể tự chữa hết thương thế, thậm chí gãy răng cũng có thể mọc lại, nhưng Hác Minh e là phải mất một khoảng thời gian không gặp được người khác. La Trinh không cho Hác Minh một chút cơ hội nào để mở miệng nhận thua, đồng thời hắn cũng kiểm soát lực quyền của bản thân để không đánh ngất Hác Minh, lại vừa có thể tàn phá nhục thể hắn nhiều nhất. Trọng tài đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cảnh này. Là một trọng tài, hắn chỉ làm việc theo quy tắc, còn về những đệ tử này đánh sống hay chết thì cũng không liên quan gì tới hắn không ít đệ tử thanh vân tông nhìn thấy cảnh này lại bắt đầu nhao nhao bàn luận tên là trinh kia tàn bạo quá rồi người ta muốn nhận thua cũng không cho người ta cơ hội thật là quá đáng ngươi không nghiêm túc xem trận đấu à theo ta thì là đáng đời tên hắc minh kia thôi tại sao lại nói vậy lúc trước tả vân đệ tử cấp cao nhất của tiểu vũ phong bọn họ vốn dĩ đã thua vậy mà không phải còn bị tên hắc minh đánh đến chết thì sống lại sao? lúc đó hắc minh không hề nương tay hiện tại bị đệ tử cùng phong với tả vân dạy dỗ đó không đáng đời thì là gì thì ra là vậy Vậy đúng là đáng đời, có điều La Trinh này thật mạnh, cảnh giới mới chỉ có tiên thiên nhị trọng thì không nói, còn có thể giúp Tà Vân lấy lại danh dự, điều này. So với Vương Doãn năm đó còn mạnh hơn, năm đó Vương Doãn lấy thực lực tiên thiên nhị trọng đã có thể tiến vào top 100, nhìn thế của La Trinh này có lẽ cũng có thể nhảy vào mot 100, xem ra La Trinh cũng có khả năng trở thành đệ tử thân truyền. Bàn tán cứ thế tiếp tục, không ít đệ tử trụng đầu nói chuyện với nhau, hả giận, quá là hả giận, văn đạo sư kích động đầy mặt. Quà chân bố tay cứ như người đang đánh với Hắc Minh trên võ đài chính là hắn. Đám đệ tử Tiểu Vũ Phong lúc này cũng cảm thấy mở mày mở mặt, mà kích động nhất chính là Tà Vân. Hắn ngồi khoanh chân, nhưng lúc này đã không còn tâm trí đi luyện hóa dược hiệu trong cơ thể nữa. Hai tay hắn nắm chặt, móng tay đã cắm vào trong thịt, máu đã chảy ra. La trinh, cảm ơn huynh, Tà Vân nói thầm trong lòng. Cục tức lúc trước bị Hắc Minh đánh đập, làm nhục mà thành, giờ đây cũng từ từ biến mất. Còn đám đệ tử Hắc Nham Phong... Sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, mặt dư đạo sư lại càng đen hơn khi nhìn qua võ đài, dư đạo sư, hay là ta đi ngăn cản hắn, một người đàn ông đội mũ quan màu tím bên cạnh dư đạo sư đi ra. Người này mặc trường bảo thanh long, eo trao ngọc bội kỳ lân, hình dạng khí vũ hiên ngang, vừa nhìn là biết người trong hoàng thất, hắn họ Tô, là lục hoàng tử của vương triều phần thiên Tô Long. Tô Long tập hợp những thiên phú võ học của phụ hoàng Tô Khiêm, năm 24 tuổi đã đột phá chiếu thần cảnh. Còn nữa hắn không giống tam hoàng tử và thất hoàng tử tranh đoạt hoàng vị mà chỉ một lòng hướng về võ đạo, không hề có lòng theo đuổi hoàng vị chút nào. Nếu có khả năng, hắn sẽ giúp đỡ tam hoàng tử Tô Duệ một tay, giúp Tô Duệ đăng cơ ngôi vị hoàng đế, bởi vì hắn là đệ đệ ruột của Tô Duệ. Dư đạo sư lắc đầu nói, không được, nếu lúc này người lên đó sẽ phá hỏng quy tắc, để ta đi. Dư đạo sư đi tới bên cạnh võ đài, nhìn La Trinh lớn tiếng hét, La Trinh, Hác Minh đã thua, người mau dừng tay, La Trinh đập một quyền xuống ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vị đạo sư mặt đang đen gì kia, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo, dựa vào cái gì mà bắt ta dừng tay. Lúc Hác Minh đánh Tà Vân, sao ta không thấy ông ra mặt bảo Hác Minh dừng tay? Đủ rồi, hắn là đệ tử của Hác Nham Phong ta, sư đạo sư nghiến răng nói. Hắn là đạo sư của Hác Nham Phong, bắt hắn nói ngọt với một tên đệ tử thấp kém, hắn không làm được. Ồ, đệ tử Hác Nham Phong thì làm sao? Lẽ nào thân phận địa vị quý giá hơn thân phận địa vị của đệ tử Tiểu Vũ Phong bọn ta cũng chính là nói những đệ tử của Tiểu Vũ Phong, Thốc Thứ Phong, Hậu Hải Phong bọn ta nếu bị thua thì đáng đời bị đánh, còn đệ tử Hắc Nham Phong các người thì cao hơn người khác, là Trình Phản Bắc. Lời nói của La Trinh được không ít đệ tử khác sâu vào trong lòng. Mặc dù đây chỉ là một cảnh nhất thời xảy ra ở đấu trường, nhưng quy tắc của Thanh Vân Tông trước nay không phải là công lý bình đẳng, rất nhiều việc tranh chấp thông thường đều theo đạo lý mà thuận theo Phong xếp hạng cao. Những năm gần đây, những đệ tử và đạo sư các Phong xếp hạng thấp đều vô duyên vô cớ chịu không ít ức hiếp cho nên lời nói của la trinh nhận được không ít sự đồng tình của đệ tử thậm chí là đạo sư các phong xếp hạng sau cho dù là phương đạo sư của hậu hải phong lúc trước có kết oán với tiểu vũ phong cũng lặng lẽ gật đầu nghiêm khắc mà nói cách làm của thanh vân tông không hề sai trên thế gian này vĩnh viễn không có công bằng tuyệt đối thanh vân tông cung cấp tài nguyên tốt hơn cho những phong lớn mạnh và những đệ tử có thiên phú tốt quả thực không sai nhưng hiện tại đứng đây là la trinh không phải hắc minh cũng chính là nói la trinh hắn lợi hại hơn có thiên phú hơn cũng càng thiên tài hơn so với hắc minh là trình đã chứng minh được thực lực của bản thân vậy thì nếu đã nằm trong quy tắc đạo sư hắc nham phòng ngươi dựa vào cái gì mà ở một bên làm lời ngươi động đến hắc nham phòng bọn ta có biết hậu quả là gì không trận đấu tiếp theo người nhất định sẽ gặp phải đệ tử hắc nham phòng ta nếu ngươi bỏ qua cho hắc minh ta có thể bảo bọn họ tha cho ngươi một mạng nếu ngươi không bằng lòng nỗi đau hắc minh gặp phải ta nhất định bắt ngươi đến gấp 10, khuyên bảo không có hiệu quả dư đạo sư chuyển qua uy hiếp vậy sao La Trinh lại đánh một quyền xuống, cười lại, được, ta sẽ đợi, ta sẽ xem Hắc Nham phong ông làm sao trả đau khổ lại cho ta. La Trinh không một chút lo sợ, vẫn làm theo ý mình như trước, đánh từng quyền từng quyền lên cơ thể Hắc Minh. Khí tức Hắc Minh lúc này suy bại đến mức không thể phản kháng, nhưng sự công kích của La Trinh không đến mức khiến hắn ngất đi, cũng không để hắn nhận thua. Đối với Hắc Minh, đây quả thực là một loại dày vò không dành cho con người. Nhưng Hắc Minh lại quên mất rằng, đây là chuyện hắn tích làm nhất. Mãi đến thời khắc cuối cùng. La Trinh mới một cướp đá bay Hắc Minh, va và vào trên kết giới mà ngắt đi. Trọng tài bên cạnh mới tuyên bố, La Trinh tiểu Vũ Phong thắng, Hắc Minh Hắc Nham Phong thua. Hắc Minh thảm bại, thu hút ánh mắt của không ít người. Nhưng ngoại trừ rất ít người hiểu rõ huyền sát trận của Hắc Minh vô cùng lợi hại ra thì lại không rõ thực lực của La Trinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phật đông mọi người đều không nhìn ra thực lực của La Trinh nông sâu ra sao. Dù gì trận đấu giữa La Trinh và Hắc Minh cũng diễn ra trong huyền sát trận. Mà ánh sáng do huyễn sát trận phóng ra hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của tất cả mọi người. Chỉ có một mình thạch kinh thiên ngồi trên chiếc ghế rộng lớn, ánh mắt sắc bén rơi thẳng trên người La Trinh, lông mày khẽ nhăn, không biết đang suy nghĩ điều gì. mươi 234 lại là một thiên tài siêu cấp. Mặc dù đa số đệ tử Thanh Vân Tông đều nghiêng về phương thức ăn miếng trả miếng của La Trinh, cũng hiểu hắc mình là gieo gió thì gạt báo. Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của La Trinh vẫn để lại dấu ấn trong lòng không ít đệ tử Thanh Vân Tông cậu thiếu niên nhìn có vẻ bình thường này quá tàn độc những đệ tử thực lực mạnh mẽ còn đỡ nhưng không ít đệ tử nhìn la trinh đã có vẻ kinh sợ nếu mà gặp phải trên võ đài e là chỉ khi thế thôi đã thua trước một nửa chuyện này lại xảy ra ở một đệ tử tiên thiên nhị trọng quả thực khiến người khác không thể tưởng tượng được phải biết đệ tử đến tham gia đại hội toàn phong hôm nay kém nhất cũng có cảnh giới tiên thiên thất trọng bát trọng một nửa là tiên thiên đại viên mãn còn có một phần nhỏ là cường giả chiếu thần cảnh thực lực của la trinh chưa hề bộc lộ ra hoàn toàn cho nên những võ giả chiếu thần cảnh kia cũng chỉ chú ý tới sự tàn nhẫn của La Trinh, còn về thực lực thì lại chẳng thèm ngó tới. dù gì chênh lệch giữa cao thủ tiên thiên và cường giả chiếu thần cảnh là quá lớn, chỉ có thiên tài tuyệt thế như Hoa Thiên Mệnh mới có thể chống lại võ giả chiếu thần cảnh, nhưng Hoa Thiên Mệnh là tiên thiên đại viên mãn, La Trinh là gì? chỉ là tiên thiên nhị trọng mà thôi, không đủ để lọt vào mắt võ giả chiếu thần cảnh. mặc dù lúc trước chuyện La Trinh giết chết được yêu tướng trong thử luyện, chảm yêu cũng từng được lưu truyền điên cuồng ở một phạm vi nhỏ trong thanh vân tông. Đặc biệt là đám nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong là nắm rõ nhất. Nhưng những đệ tử nội môn tham gia thử luyện chảm yêu kia chỉ là người nổi bật trong các phong lớn. Như Trúc Thiên Lai đúng là biểu hiện không tồi ở Thiên Nhất Phong, nhưng cũng chỉ là biểu hiện không tồi mà thôi. Hắn thậm chí còn không có tư cách đại diện cho Thiên Nhất Phong tham gia đại hội toàn phong. Cho nên chuyện La Trinh giết chết yêu tướng không tạo nên đợt sóng nào lớn, hoặc là nói đôi với những con cưng của trời ở những phong xếp hạng phía trên thì không tính là gì. Sau khi La Trinh xuống khỏi võ đài. Văn Đạo sư suýt chút nữa muốn xông lên ôm La Trinh một cái thật chặt. Thắng trận đấu này La Trinh chắc chắn đã qua vòng đấu loại, nhưng mấu chốt không phải điều này mà là La Trinh đã thành công giúp Tà Vân phục thù, giúp Tiểu Vũ Phong xả giận. Vì sao Thanh Vân Tông phải chia làm nhiều phong như vậy, chính là vì cạnh tranh lẫn nhau giữa các phong lớn. Tại hội toàn phong năm nay, ngoại trừ các đệ tử đến đấu trường quan sát, trong 33 phong đều đặt tín khuê dạng lớn để tất cả các đệ tử đều có thể quan sát được cảnh tượng thi đấu nếu la trinh không giúp tả vân lấy lại danh dự đó sẽ là đả kích lớn với lòng tin của tiểu vũ phong đệ tử của cả tiểu vũ phong đều cảm thấy mất mặt thậm chí còn lời tu luyện bọn họ ở đây nên không biết là trên tiểu vũ phong đã sụp sôi cả rồi lúc này cả nội môn và ngoại môn tiểu vũ phong mỗi nơi đều có tín khuê dạng lớn thời khắc này ngoại trừ những đệ tử đang khổ luyện ra đa số đệ tử đều bao quanh tín khuê kỳ thực lúc trước đám đệ tử tiểu vũ phong đã từng sụp sôi đó chính là lúc tả vân bị đánh cái gậy của hắc minh quất từng cái từng cái lên người tả vân giống như đang đánh lên mặt của bọn họ vậy tất cả đệ tử tiểu vũ phong ở đây ai nấy đều lòng đầy cam phẫn thậm chí có một số đệ tử tổ chức những đệ tử khác muốn cùng đi gây sự lần rục rội thứ hai chính là la trinh dùng từng quyền từng quyền đánh hắc minh thành đầu heo những nắm đấm của la trinh cứ như là đánh vào tim của họ khiến bọn họ từng người một đều thấy thoải mái vô cùng quá đã lật đổ hắc nham phòng bọn chúng la trinh nhất định có thực lực lật đổ đệ tử của cả hắc nham phòng bọn chúng Nhìn thấy La Trình thắng lợi liên tiếp, phần lớn đệ tử đều không chú ý tới cảnh giới tu vi của hắn mà ảo tưởng hắn có thể xông lên vị trí top 100. Top 100 đối với Tiểu Vũ Phong đã là một kỳ lục lợi hại, có điều vẫn có một số đệ tử vô cùng lo lắng. Bọn họ tỉnh táo nhận thức được cảnh giới của La Trình không đủ, hiển nhiên là có chênh lệch với những người khác. La Trình mới là Tiên Thiên nhị trọng. Trong top 100 cơ bản đều là cường giả chiếu thần cảnh, La Trình e là không có cơ hội, chỉ là loại không tự tin này vừa xuất hiện, lập tức bị những đệ tử đang hưng phấn kia dập tắt. Người nói cái gì, là trình là thiên tài ngắn năm không gặp của tiểu vũ phong chúng ta, cương giả chiếu thần cảnh thì sao? Có khi diệt cả chiếu thần, hừ, cho đến tận hôm nay, ta không hề biết tiềm lực của là trình rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể thực lực thật sự của hắn không hề kém hơn chiếu thần cảnh thì sao? Không cần biết đệ tử tiểu vũ phong có phải lạc quan một cách mù quáng hay không, tóm lại sau khi tả vân thảm bại, là trình liền trở thành hy vọng duy nhất của tiểu vũ phong. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ... Nếu La Trinh gặp phải những đệ tử chiếu thần cảnh đó e là thật sự khó đối phó, nhưng bọn họ không bằng lòng thừa nhận cái sự thật này. Trên võ đài, từng nhóm nhỏ tiếp tục luân phiên thi đấu. Chỉ có thực chiến mới có thể kiểm tra được thực lực thật sự của đám đệ tử này. Kẻ thắng thì trực tiếp tiến vào, người thua thì phải bị loại. Cứ một rồi lại một thiên tài được khai quật ra trong thi đấu. Ví dụ như tuyển Tiểu Yên của Ngọc Nữ Phong, hay như Hoa Thiên Mệnh của Thiên Nhất Phong, hay là Chu Phiếm Hải của Hoàn Linh Phong, sau khi trải qua ba vòng trên võ đài lại tiếp tục đón một trận quyết đấu mang tính mấu chốt mộ thanh lưu của thiên nhất phong đấu với nhắc kỳ của phỉ thúy phong hai người này đều là những nhân vật xếp hạng đầu trên thanh vân bảng thanh vân bảng có tổng cộng 1.000 người người có thực lực thuộc top một đều có thể lưu danh trên bảng có điều bảng này chỉ là không ngừng luân phiên dựa vào tỷ thí lôi đài giữa các đại đệ tử thường ngày thực tế thực lực mỗi võ giả trên bảng này đều nhanh chóng tiến bộ có võ giả lĩnh ngộ cao tiến bộ rất nhanh cũng có những võ giả gặp phải nút thắt liền dừng bước không tiến, cho nên thực tế sự cao thấp trong danh sách bảng này có sự chệch lệch rất lớn. Vì vậy thanh vân bảng của Thanh Vân Tông đều được đổi mỗi tháng một lần, nhưng cố định chính xác nhất là bảng lớn cứ 3 năm đổi một lần, thông qua đại hội toàn phong kiểm tra thực lực của đệ tử để có thể tiến hành sắp xếp chính xác. Đại hội toàn phong bao gồm đệ tử ưu tú nhất của cả Thanh Vân Tông, ngoại trừ một bộ phận nhỏ đệ tử đi thử luyện hoặc bế quan thì cơ bản đều hội tụ ở đây, mà cộng tất cả những đệ tử này lại cũng không tới 700 người. Cho nên đệ tử có thể đứng ở đây cơ bản đều có tên trên bảng, La Trinh lại là ngoại lệ, thực lực của hắn tiến bộ như bay, tăng tốc quá nhanh, mặc dù cũng từng khiêu chiến trên lôi đài với đệ tử ngoại môn tốc Thiếu Phong, hay là người của gia Cát Phong, nhưng những người này đều không phải là người trong bảng, cho nên La Trinh chưa từng xuất hiện trên danh sách bảng này. Hơn nữa chênh lệch thực lực trên bảng này vô cùng lớn, top 1000 còn dễ bước vào, đại khái nằm trong top 300 ở mỗi phong đều có thể bước vào, có điều những phong thực lực kém như Tiểu Vũ Phong, Hậu Hải Phong Bước chừng phải bước vào xếp hạng từ mây mới có tư cách, nhưng để lọt vào top 400 độ khó đã vô cùng lớn. Người có thể đứng trong đó, căn bản đều là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, còn top 100 thì cơ bản đều là thiên hạ của các cường giả chiếu thần cảnh. Hai người thi đấu hiện tại, một người là nguoi la bo Thanh Lưu, xếp thứ 99, người còn lại là Nhạc Kỳ, xếp thứ 72. Trước đây mặc dù cũng có đệ tử chiếu thần cảnh tham gia thi đấu vòng loại, nhưng đều là nhẹ nhàng đánh bại đối thủ hoặc là trực tiếp nhận thua dù gì người có xác suất lớn gặp phải những cường giả chiếu thần cảnh này đều là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn tiên thiên đại viên mãn thách đấu chiếu thần cảnh một tiên thiên đại viên mãn thông thường căn bản không có dũng khí này cũng không có năng lực này trừ phi là một thiên tài bá đạo giống như hoa thiên mệnh trên thực tế hắc minh thiên tài trận pháp giao đấu với la trinh lúc trước cũng đã có năng lực thách đấu đệ tử chiếu thần cảnh huyền sát trận của hắn có uy lực vô cùng lớn cho dù là cường giả chiếu thần cảnh mà bị nhốt ở bên trong thì muốn thoát khỏi cũng vô cùng khó khăn Chỉ tiếc là Hắc Minh đã gặp phải La Trình, vì lạc thu bản thân, La Trình hoàn toàn khắc chế được công pháp thuộc tính hỏa, nên đương nhiên Hắc Minh sẽ không làm gì được hắn, kết quả không chỉ bị thua mà còn bị La Trình đánh cho không ngay hình người, mất đi khả năng chiến đấu về sau. Cho dù Hắc Nham Phong cho Hắc Minh dùng đan dược thì e là cũng không có cách nào hồi phục lại trong thời gian ngắn, đương nhiên cũng không thể tiếp tục tham gia đại hội toàn phong. Mộ Thanh Lưu và Nhạc Kỳ đều mới vào chiếu thần cảnh, nhưng giữa chiếu thần cảnh và tiên thiên đại viên mãn cách nhau một cảnh giới lớn. Sau khi đột phá, Nắm chắc phương pháp thiêu đốt chân nguyên, lực chiến đấu sẽ tăng vọt trong phạm vi lớn, cho nên trận đấu này nhận được không ít sự chú ý. Mộ thanh lưu đại diện cho Thiên Nhất Phong, Phong đứng thứ nhất, mấy năm nay danh tiếng lẫy lừng. Còn nhạc kỳ đại diện Phỉ Thúy Phong, Phong mạnh lâu năm, từng đứng đầu 33 Phong trong một thời gian dài, có điều những năm gần đây thực lực có giảm sút, dần dần bị những Phong danh tiếng như Thiên Nhất Phong, Hắc Nham Phong, Hoàn Linh Phong thay thế, nhưng không có nghĩa là có thể coi thường Phỉ Thúy Phong dù gì phỉ thúy phong cũng là phong mạnh lâu đời từng chiếm lĩnh vị trí số một lâu dài có được quá nhiều tài nguyên và lợi ích của thanh vân tông trên phong của họ có sáu bí cảnh tu luyện cũng là phong có nhiều bí cảnh tu luyện nhất những bí cảnh tu luyện này mặc dù không bằng những bí cảnh tu luyện có thu điểm tích lũy ở thanh vân tông nhưng có thể mở miễn phí cho đệ tử nên không ít đệ tử phỉ thúy phong tự nhiên có được lợi ích thực tế lớn ngày đêm tu luyện tóm lại phong bọn họ có thể xuất ra một vài thiên tài nhạc kỳ là nhân vật đứng thứ hai trên xếp hạng của phỉ thúy phong Mặc dù đứng thứ hai, nhưng trải qua vài năm tu luyện, không ai biết được thực lực của nhạc kỳ đã tiến bộ đến mức nào. Dù gì đệ tử chiếu thần cảnh cũng ít khi lên lôi đài tỷ thí, xếp hạng thuộc top 100 rất ít khi thay đổi, thông thường cần phải sắp xếp lại vị trí dựa trên đại đội toàn phong ba năm một lần, mà mộ thanh lưu thì một năm trước vừa đột phá tiên thiên đại viên mãn, tiến lên chiếu thần cảnh. Thời điểm còn ở tiên thiên đại viên mãn xếp hạng của mộ thanh lưu vẫn luôn ở trên, thực lực hiện tại càng thâm sâu khó lường Lần này là đệ tử chiếu thần cảnh đấu với đệ tử chiếu thần cảnh, coi như châu bò đánh nhau, lực chú ý của quần chúng với hai người họ nghĩ thôi cũng biết. Hai người này một khi vào trận đều sẽ không nương tay. Thực ra dù là mộ thanh lưu hay nhạc kỳ, trong những trận chiến trước hai người đó đều chưa nếm mùi thất bại, cho dù là thua trận này cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Cường giả chiếu thần cảnh phải bộc lộ hết tài năng mới vượt qua được phòng đấu loại, đây mới thực vong đau là nực cười. Nhưng hai bên đều là con cương của trời, làm sao có thể thua người khác có thể tu luyện tới cảnh giới này thì đều dựa vào ý chí kiên định và thiên phú siêu cường. Thiên phú còn dễ nói, cái tâm võ đạo mới là quan trọng nhất trong những điều quan trọng. Chỉ có chấp niệm không thể thua người khác mới có thể tiến xa hơn trong võ đạo. Nếu chỉ nhất thời vì đầu cơ chuộc lợi cố ý giữ sức mà nhượng bộ, chút thủ đoạn nhỏ này có lẽ sẽ khiến bản thân đạt được lợi ích nhất thời, nhưng trên con đường võ đạo đã định thì sẽ không tiến xa hơn được. Hai vị chiếu thần cảnh giao đấu, thanh thế to lớn, dự âm thiêu đốt chân nguyên mãnh liệt khiến không ít đệ tử vô cùng chấn động. Mộ Thanh Lưu tu luyện chân nguyên hệ phong, biến hóa khôn lường, Nhạc Kỳ thì là chân nguyên hệ thổ, làm đầu chắc đấy, sau đấu giữa hai người lúc nhanh lúc chậm, khiến người khác hoa mắt, chỉ xem đã thấy thỏa mãn. Kết quả giao chiến cuối cùng vẫn là Nhạc Kỳ dùng chiêu hiểm khiến Mộ Thanh Lưu bại dưới tay mình. Vốn dĩ mọi người còn đang tán thưởng Phỉ Thúy Phong quả nhiên vẫn là nội tình thâm hậu, với thực lực của Nhạc Kỳ như vậy mà vẫn chỉ có thể đứng thứ hai ở Phỉ Thúy Phong, có lẽ lần này Phỉ Thúy Phong đã chuẩn bị đầy đủ, muốn đội đất sóng dậy trở lại vị trí đầu bảng 33 phong chỉ không ngờ sau 5-6 vòng đấu nhạc kỳ lại được phân giao đấu với thiên nhất phong và lại đối thủ giao đấu của hắn là hoa thiên mệnh hoa thiên mệnh tiên thiên đại viên mãn đấu với nhạc kỳ chiếu thần cảnh vốn dĩ tiên thiên đại viên mãn giao đấu với chiếu thần cảnh thì căn bản chẳng có chút gì hồi hộp nhưng vì là hoa thiên mệnh nên trận đấu này cũng trở nên mơ hồ không gì hơn là bởi sức chiến đấu của hoa thiên mệnh quá mạnh từ lâu đã nghe hoa thiên mệnh thể khiêu chiến vượt cấp chiếu thần cảnh nhưng mọi người lại chưa được chứng kiến Hôm nay vừa hay có thể nhìn thấy rồi, ngươi vẫn không rút kiếm. Sau khi lên võ đài, nhạc kỳ nhìn thấy hoa thiên mệnh vẫn chấp hai tay sau lưng, không có ý định rút kiếm nên lạnh giọng hỏi. gặp phải cường giả chiếu thần cảnh cũng không rút kiếm, mà bản thân hắn chỉ là tiên thiên đại viên mãn, đây không còn là tự tin nữa mà chính là tự đại, thậm chí còn là một loại xỉ nhục đối với nhạc kỳ. xỉ nhục cường giả chiếu thần cảnh không phải là một chuyện gì tốt đẹp. Ai ngờ được hoa thiên mệnh lắc lắc đầu, ngươi không xứng để ta rút kiếm. Son sao? Tất cả đệ tử Thanh Vân Tông lúc này lại bắt đầu bàn tán. Hết cách, lời của hoa thiên mệnh quá ngông cuồng, bên phía thiên nhất phong còn đỡ, trên mặt một vài vị cường giả chiếu thần cảnh đều mang theo ý cười. Khà khà, hoa sư đệ quả thực có tư cách nói câu này, ừm. Với thực lực của nhạc kỳ, hoa sư đệ quả thực không cần rút kiếm, xem có thể kiên trì đến lúc nào đi. Với thực lực của hoa sư đệ, không dùng vũ khí mà tiến vào top 18 thì cũng không có vấn đề gì chắc đến lúc gặp phải đệ tử xếp trong top 10 thì có lẽ phải rút kiếm rồi người bên cạnh nếu nghe được những đệ tử chiếu thần cảnh của thiên nhất phong đánh giá hoa thiên mạnh như vậy e là kinh ngạc đến mức muốn rớt cảm luôn rồi với thực lực tiên thiên đại viên mãn bạc tiến vào top 18, lại còn không cần sử dụng vũ khí điều này không khỏi cũng quá biến thái đương nhiên sư huynh đệ của hoa thiên mạnh ở thiên nhất phong kia cho rằng như vậy nhưng đệ tử những phong khác thì không đặc biệt là đệ tử phỉ thúy phong phỉ thúy phong mặc dù hiện tại đứng thứ sáu Nhưng sâu bên trong bọn họ vẫn cho rằng bản thân là phong lâu đời, tóm lại là lấy ánh mắt của một đại ca để nhìn những người mới, đặc biệt là những phong xếp hạng trước bọn họ. Mẹ nó, hoa thiên mệnh này ngông cuồng quá rồi, phải dạy dỗ thật tốt. Ta kiến nghị nhạc kỳ huynh đừng vì hắn không rút kiếm mà nương tay, vào trận hãy tặng hắn sát chiều lợi hại, độc ác nhất, dạy dỗ hoa thiên mệnh đến chết ở đây, đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra, cho hắn biết thế nào gọi là trời ca đất dày, thế nào gọi là khiêm tốn. Hoa thiên mệnh này đích thực là một thiên tài 500 năm khó gặp, nhưng thiên tài thì nhất định có thể thành tài sao, ta thấy chưa chắc, nếu tinh khí hắn kiêu ngạo, bị nhạc kỳ áp chế, nói không chừng sẽ tạo thành tâm ma dày vào tâm võ đạo của hắn, khiến tu vi của hắn sau này không có cách nào tiến bộ. Đệ tử của phỉ thúy phong bắng chửi các kiểu, thậm chí không hề hạ thấp giọng nói, những lời nói khó nghe kia cơ bản người khác đều có thể nghe thấy, thậm chí các chân nhân, trưởng lão, thậm chí thách kinh thiên cũng đều nghe thấy, nhưng bọn họ không hề ngăn lại thành vân tông bồi dưỡng võ giả chứ không bồi dưỡng văn nhân nhạ sĩ khiến hiện trường sôi động thêm một chút thì lực chiến đấu và tiềm năng mạnh nhất của những võ giả này mới có thể bộc phát ra đệ tử phỉ thúy phong cam dẫn bất bình nhưng những phong khác thì đỡ hơn nhiều đa số mọi người chỉ cảm thấy hoa thiên mệnh có chút ngông cuồng mà thôi còn về kết quả thi đấu bọn họ rất hài lòng khi hoa thiên mệnh bị nhạc kỳ hung hăng đánh bại mất đi nhuệ khí để lao lên đỉnh cao võ đạo la trình đứng phía sau văn đạo sư vẻ mặt bình thản nhìn lên võ đài Ánh mắt lại tập trung ở trên người Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Hắn có dự cảm, rất nhanh thôi hắn sẽ phải giao đấu với Hoa Thiên Mệnh. Còn lúc này, trận đấu của Hoa Thiên Mệnh với Nhạc Kỳ sẽ bắt đầu ngay tức khắc. Chương 235, Kiếm Bộ. Nhạc Kỳ đứng ở đây liền có một loại cảm giác vững như Thái Sơn, có thể bứt phá lên từ trong đông đảo những đệ tử cực kỳ tài năng của Phỉ Thúy Phong, từng bước từng bước đến được vị trí thứ hai nội môn. Nhạc Kỳ đã mất quá nhiều công sức. Nhạc Kỳ không phải đệ tử có thiên phú đặc biệt xuất chúng, vẫn kém rất xa những đệ tử có ngộ tính siêu cường kia, nhưng hắn lại có đủ sức để áp chê những thiên tài kia, đạt được thành tựu cao hơn bọn họ, đây chính là thành quả nỗ lực của Nhạc Kỳ. Mỗi bước một dấu chân, làm đâu chắc đấy, không dễ dàng nóng giận, không coi nhẹ bản thân. Tâm thái tốt nhất, cộng thêm nỗ lực vừa đủ, đã đủ để hắn thắng đám thiên tài kia trăm lần. Nhạc Kỳ rút cây trường thương sau lưng ra cầm chắc trên tay, dùng chất giọng lạnh lẽo vô cùng mà nói. Có xứng rút kiếm hay không, sau đầu mới biết được. Cũng phải nói trước, ta sẽ không vì người không rút kiếm mà nương tay. Hoa thiên mệnh gật gật đầu, trên võ đài, đương nhiên là phải cố gắng hết sức. Ta không rút kiếm là vì vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn người, kiếm của ta là để dành cho bọn họ. Từ đầu đến cuối, hoa thiên mệnh đều không hề rút kiếm, nguyên nhân không phải vì hắn xem thường đối thủ của mình mà hoàn toàn ngược lại. Đối với mỗi một đối thủ của mình, hoa thiên mệnh hắn đều vô cùng coi trọng, tỷ thí ở đại hội toàn phong không chỉ là thực lực mà còn có nhẫn nại, tâm cơ. Thực lực của Hoa Thiên Mệnh mặc dù mạnh, nhưng hắn là Tiên Thiên đại viên mãn, muốn trèo lên đỉnh trong đại hội toàn phong, còn phải gặp đối thủ mạnh cỡ nào? Nhiều lần đại hội toàn phong qua đi, mỗi lần đều có đệ tử thiên tài xuất hiện, lần trước là La Yên, trước nữa là Từ Tu Viễn, trước trước nữa là Lâu Sung, nhưng thật sự có thể một bước lên đỉnh thì có mấy người. Ngoài đệ tử của 33 phong gia, còn có những đối thủ mạnh hơn chán ngang phía trước hắn, đó chính là đệ tử thân truyền, đệ tử thân truyền có danh sư chỉ điểm, Thông thường thực lực càng cường hãn hơn. Nhìn chung tại Đại hội toàn phong nhiều năm nay, ngoại trừ một số rất ít thiên tài ngựa ồ xuất thế ngang trời ra thì đệ tử thân truyền thường bao chọn danh sách top 20. Nhạc Kỳ nhàn nhạt gật đầu, bước một bước về phía hoa thiên mệnh, một cước đạp trên mặt đất, một luồng chấn động vô hình lấy cái chân của hắn làm tâm rồi khoét tán rộng ra. Sau đó hắn vung trường thương lên, mũi thương giống như một con rồng ẩn trong núi lớn đột nhiên thoát ra khỏi huyệt động. Cùng đam đi với trường thương là khí thế kinh người của Nhạc Kỳ khi thấy đó trầm ổn như núi bóng dáng của nhạc kỳ trong chớp mắt lập tức trở nên cao lớn dường như đã biến thành thái sơn ngũ nhạc một thương trong tay hắn liền biến thành dòng chiếm giữ chân núi một thái sơn ngũ nhạc là ngọn núi thái sơn đứng đầu trong ngũ nhạc năm ngọn núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa trung quốc thái sơn đông nhạc hoa sơn tây nhạc hành sơn nam nhạc hàng sơn bắc nhạc và tung sơn trung nhạc phân lòng thám không dầm từng đường chân nguyên chiếm giữ cán thương của nhạc kỳ Nếu quan sát cẩn thận có thể nhìn thấy từng đường bóng rồng mơ hồ không ngừng di chuyển quanh cán thương, chỉ mới chiêu thứ nhất uy thế đã kinh người như vậy. Giống như những gì Nhạc Kỳ nói, hắn sẽ không vì Hoa Thiên mệnh là tiên thiên đại viên mãn mà nương tay, ngược lại, một khi đã xuất chiêu là sẽ toàn lực ứng phó. Vân Long thảm không, chiêu này uy lực rất lớn, không biết Hoa Thiên mệnh tiếp chiêu thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, không dùng kiếm thì căn bản không tiếp được chiêu. Ứng Long thương quyết của Nhạc Kỳ chia làm hai đoạn công kích, đoạn thứ nhất là xuất thương. Đoạn thứ hai bộc phát thiêu đốt chân nguyên. Đoạn thứ nhất uy lực đã kinh người như vậy, nếu sau khi bộc phát thiêu đốt chân nguyên, quả thực uy lực không thể tưởng tượng được. Hoa Thiên Mệnh tay không muốn tiếp thương này, ải, kiêu ngạo quá rồi. Nhìn một thương uy thế kinh người của Nhạc Kỳ, trên mặt Hoa Thiên Mệnh cũng lộ vẻ nghiêm túc, chân khẽ động, cực nhanh né sang một bên. "Tránh, ngươi cho rằng Vân Long Thám Không của ta dễ tránh như vậy sao?" Một tay Nhạc Kỳ cầm chắc trường thương dài chín thước chín tấc, cán thương nặng tới cả 50 cân dường như biến thành một phần cơ thể Nhạc Kỳ linh hoạt bất thường, dù Hoa Thiên mệnh tránh như thế nào thì mũi thương vẫn như một chỉ thẳng vào hắn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Nói cách khác, Hoa Thiên mệnh không thể tránh được thương này. Ngay tại lúc này, Hoa Thiên mệnh đột nhiên bước ra một đường bộ pháp kỳ lạ. Thông thường thân pháp, bộ pháp chia thành nhiều loại lớn, hoặc là lấy chuyển hướng linh hoạt làm chủ, ví dụ như mê tùng bách bộ, hoặc là dùng ảo ảnh, tản ảnh làm rối mắt mê hoặc đối thủ như Lang Ba phi lộ. Nhưng dù là loại thân pháp nào đều không có cách gì tránh được thương của nhạc kỳ thương pháp của nhạc kỳ là chiêu thức chậm ổn con đường công chính chuyên phá những chiêu thức không theo lẽ thường hai thủ đoạn đầu cơ hai chiêu thức không theo lẽ thường từ gốc là kiếm tẩu thiên phong một thuật ngữ bình luận kiếm pháp nghĩa là kiếm pháp linh hoạt người dùng kiếm thưởng chú trọng tốc độ thân pháp linh hoạt chiêu thức tinh tế kỳ lạ nghĩa rộng là không làm việc theo lẽ thường dùng một vài biện pháp kỳ lạ để chiến thắng bất ngờ nhưng bộ pháp của hoa thiên mệnh lại vô cùng kỳ lạ mỗi lần hắn bước một bước dưới chân liền có từng đường kiếm ảnh nhàn nhạt, nhạt chỉ về một hướng hắn dựa theo đường kiếm ảnh này không ngừng thay đổi phương hướng thân hình của hắn không nhanh không chậm lại vừa vặn tránh được trường thương của nhạc kỳ kiếm bộ đó là kiếm bộ hoa thiên mệnh đã lĩnh hội được kiếm bộ không biết là ai đột nhiên kêu lên giữa đấu trường quả nhiên là kiếm bộ tên hoa thiên mệnh này quá giỏi rồi đến hiện tại vẫn chưa rút kiếm không biết hắn rót cuộc mạnh cỡ nào nhưng chỉ một đường kiếm bộ 99% đệ tử thanh vân tông đều cảm hơn rồi có người cảm thán kiếm bộ là một loại bộ pháp đặc biệt khoảng cách mỗi bước vừa hay bằng độ dài của một kiếm bởi vì mỗi bước chân đều đã hạn định khoảng cách tính linh hoạt của kiếm bộ tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng kiếm bộ là lĩnh hội được từ trong kiếm ý nếu sau khi kiếm ý hình thành kết hợp với phạm vi bao phủ của kiếm ý tốc độ thân pháp sẽ nhanh hơn rất nhiều so với bình thường huống hồ kiếm bộ là một loại bộ pháp dùng cho tấn công mỗi bước chân sẽ làm vỡ khí lưu hình thành từng luồng khí xoáy ẩn chưa kiếm ý chân vùng một cái liền có thể bắn ra những xoáy khí kia Phách phách phách phách. Kiếm bộ của hoa thiên mệnh đã tu luyện đến tiểu thành. Bước chân dù nhẹ nhàng nhưng vì kiếm ý dưới chân cắt vào không khí nên sinh ra chấn động, phát ra những tiếng văng thanh thúy. Dựa vào kiếm bộ, hoa thiên mệnh lại dễ dàng tránh khỏi thương của nhạc kỳ. La Trinh nhìn thấy kiếm bộ của hoa thiên mệnh trong lòng khẽ động. Thời gian này La Trinh không ngừng vào đài thất tinh kiếm quăng để tu luyện kiếm ý. Đối với việc lĩnh ngộ kiếm ý cũng ngày càng thành thục. Cho dù La Trinh cảm nhận được kiếm ý của hoa thiên mệnh bất phàm nhưng hắn cũng cho rằng kiếm ý bản thân lĩnh hội được cũng không hề thua kém có điều hắn chưa từng nghĩ tới kiếm ý lại có thể vận dụng trong bộ pháp trên thế gian này có vô số kiếm khách nằm mơ cũng muốn lĩnh hội kiếm bộ của bản thân nhưng nhìn từ động tác bộ pháp của kiếm bộ thì không khó để luyện độ khó lớn nhất của kiếm bộ hoàn toàn ở sự dung hợp giữa kiếm ý và bộ pháp nhìn từ góc độ nào đó thực ra kiếm bộ chính là hình thái cấp đầu tiên của người kiếm hợp nhất hoa thiên mệnh tránh trưởng thương của nhạc kỳ đột nhiên cứa trên mặt đất một cái cả cơ thể phút lên đảo chiều trên không trung hai chân vừa kéo một phát từng đường kiếm ý ngưng lại lao về phía nhạc kỳ đối mặt với kiếm ý mà hoa thiên mệnh dùng kiếm bộ kéo ra nhạc kỳ không không dám chậm trễ chút nào trường thương trong tay giống như một trận gió nhanh chóng xoay chuyển đường kiếm ý kia liền đập vào cán thương phát ra một loạt âm thanh phách phách phách phách chỉ là kiếm ý do kiếm bộ kéo ra đã có uy lực như vậy cho dù nhạc kỳ như một ngọn núi lớn vung phải trường thương để ngăn chặn công kích nhưng cũng phải lùi về sau trận đấu trên đài lại tiếp tục phần đông đệ tử thanh vân tông càng xem càng kinh hãi cho dù là đệ tử thân truyền lúc này cũng tập trung tinh thần quan sát trận đấu của hai người trên võ đài không còn ai chú ý tới trận đấu của những người khác cùng lúc này nữa biểu hiện của hoa thiên mệnh quá mức kinh diễm điều này khiến đám đệ tử thân truyền vốn kiêu ngạo đều bắt đầu xem trọng dù gì với thanh danh của hoa thiên mệnh cho dù nhạc kỳ cũng không có cách nào khiến hắn rút kiếm còn bị kiếm bộ của hắn khống chế đã đủ để hiện rõ thực lực mà hoa thiên mệnh ẩn giấu vô cùng đáng sợ Đệ tử thân truyền không phải những kẻ ngu, không phải bẩm sinh đã kiêu ngạo. Bọn họ không coi trọng đối thủ là vì phần lớn đều không đáng để họ coi trọng, nhưng đối diện với người sẽ mang tới uy hiếp cho họ, nếu không coi trọng mới thật sự là ngu. Mọi người đều tập trung ánh mắt trên võ đài, la trinh lại từ từ bước chân, đi qua đi lại phía sau đám đông. Nếu có người nhìn thấy bộ pháp hắn bước ra sẽ ngạc nhiên phát hiện động tác bộ pháp của hắn giống hệt với bộ pháp của hoa thiên Bệnh trên đài. Chỉ là la trinh không hề đưa kiếm ý vào bên trong. Kiếm bộ thiếu đi kiếm ý nên nhìn có vẻ khiến người khác cảm thấy vô cùng xấu, giống như bộ pháp này thiếu đi linh hồn vậy. Một bước, hai bước, ba bước. Theo lý mà nói cho dù khả năng ghi nhớ của La Trinh có mạnh, cũng không thể mới nhìn kiếm bước hoa thiên mệnh sử dụng một lần đã có thể ghi nhớ hoàn toàn từng động tác, dù gì kiếm pháp cũng biến hoa khôn lường, cần như thiên biến vạn hóa. Chẳng qua bản thân kiếm bộ là thông qua kiếm ý để lĩnh hội, La Trinh dựa vào lĩnh hội của bản thân về kiếm ý chỉ cần nhớ đại khái nguyên lý cơ bản thì rất tự nhiên có thể suy luận ra từ trong kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh. Mới bắt đầu, mỗi lần bước của La Trinh đều phải dừng lại một lát, lợi dụng kiếm ý suy luận ra bước tiếp theo nên đi ra sau, đợi đến sau khi La Trinh dần dần suy luận giải trọng điểm và bộ pháp của cả bộ kiếm bộ, tốc độ của hắn ngày càng nhanh. Lúc đầu là một nhịp thở một bước chân dần biến thành một nhịp thở hai bước chân, cùng với sự lĩnh hội sâu sắc và ngày càng quen thuộc với kiếm bộ, tốc độ mỗi bước liền càng ngày càng nhanh, rất nhanh Là Trinh có thể bước đi như bay, hắn đã cơ bản nắm được kiếm bộ này. Tự mình dùng thì còn tạm tạm, có điều lấy ra đối địch thì vẫn chưa được, bởi vì còn phải dựa vào sự tấn công của kẻ địch để bước ra bộ pháp khác nhau, xem ra kiếm bộ này chỉ có thể không ngừng tôi luyện trong chiến đấu. Là Trinh lắc đầu, cho dù là thần thông hết sức cũng không thể nhắm mắt làm liều, tất cả võ kỹ đều phải kiểm nghiệm trong thực chiến, nếu không chỉ có thể là lý luận xuông mà thôi. Tất cả mọi người đều chăm chú tới trận đấu của Hoa Thiên mệnh với nhạc kỳ trên võ này. Ngược lại, Tả Vân không hề đặt tâm trí trên võ đài, hắn lúc này đang chuyên tâm trị thương, dược hiệu của Xích Vân Đan từng đợt từng đợt, cứ mỗi nửa canh giờ sẽ phóng thích ra một phần tư dược hiệu. Khi dược hiệu phóng thích, hắn buộc phải vận dụng chân nguyên hấp thụ nó hoàn toàn. Lúc này thương thế của hắn đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần không giao đấu với người khác thì nhìn bề ngoài sẽ không nhận ra hắn bị thương. Sau khi hấp thụ một đợt dược lực, Tả Vân mở to mắt, nhìn thấy kiếm bộ nhạy bén quỷ dị của Hoa Thiên Mệnh trên võ đài, trong lòng cũng không ngừng cảm thán đều là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn nhưng thực lực của hoa thiên mệnh vượt xa bản thân hắn chỉ dựa vào kiếm bộ không rút kiếm đã có thể áp chế nhạc kỳ cảnh giới chiếu thần cảnh thánh như vậy đây là sự khác biệt của thiên phú ngay tại lúc này hắn phát hiện la trinh đã biến mất hắn quay đầu quét qua liền phát hiện la trinh đang đi đi lại lại đằng sau đám người la trinh đang làm gì vậy sao lại đi tới đi lui tả vân buồn bực nhìn qua tâm tình lập tức thay đổi ồ bộ pháp của hắn rất quen thuộc hình như chính là kiếm bộ của hoa thiên mệnh làm sao có thể Làm sao hắn hiểu được kiếm bộ, mặt tả vân đầy vẻ ngạc nhiên, càng làm tả vân không tưởng tượng được là la trinh hình như vừa mới bắt đầu tu luyện kiếm bộ. mươi sáu bắt 236, bắt trước bừa, kiếm bộ biến hóa khôn lường, phức tạp, muốn tu luyện được nó trong thời gian ngắn có vẻ là điều không thể. Cho dù hoa thiên mệnh đứng trước mặt mình chỉ rõ vài lần, tả vân đoán chừng cũng không nhớ được chứ đừng nói là tự nhìn. Nhưng tả vân trơ mắt nhìn la trinh ngày càng thuần thục, tốc độ ngày càng nhanh, dường như hắn bẩm sinh đã biết một chút kiếm bộ. Tả Vân lại quay đầu nhìn võ đài, bộ pháp của La Trinh hình như là một với bộ pháp của Hoa Thiên Mệnh, tên nhóc này là yêu nghiệt sao, hôm nay Tả Vân đã bị làm chấn động rồi. Lúc trước La Trinh đánh bại vài tên đối thủ vẫn chưa vượt qua dự đoán của Tả Vân về hắn, dù gì La Trinh có thể đạt hơn 5 vạn điểm trong kiểm tra nội môn, tưởng tượng cũng biết năng lực thực chiến tuyệt đối là mạnh hơn Tả Vân hắn. Nhưng chơ mắt nhìn La Trinh từ không đến có, nhanh như vậy đã học được kiếm bộ đáng kiêu ngạo của Hoa Thiên Mệnh, đây là quá biến thái, có thể nói là quá đả kích người khác rồi ngay lúc này liền nghe thấy một tiếng nổ vang cực lớn trên võ đài tả vân quay đầu nhìn qua đó lúc này trận đấu của hoa thiên mệnh và nhạc kỳ đã đến giai đoạn gai cấn từ đầu đến cuối hoa thiên mệnh chỉ dựa vào kiếm bộ đã có thể áp chế chặt nhạc kỳ suốt chặng nhạc kỳ bị áp chế đến cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa tính cách vốn trầm ổn như núi sẽ không dễ dàng bùng nổ nhưng một khi bùng nổ hắn liền biến thành một ngọn núi lửa đối thủ của hắn phải đối mặt với hòa diễm phun trào từ núi lửa vân long tuyệt ảnh sát ầm um, mấy đường thân rồng nhàn nhạt chiếm giữ trên cán thương của nhạc kỳ cùng một lúc sống dậy bọn chúng vây xung quanh cán thương chui vào bên trong mũi thương của nhạc kỳ tất cả chân nguyên của hắn đều được đè ép cao độ ở trong mũi thương không đến một thước vốn dĩ mũi thương có màu sáng bạc lúc này lại phản xạ dưới ánh mặt trời những ánh sáng đầy màu sắc tiếp sau đó nhạc kỳ đâm một thương tập hợp toàn bộ chân nguyên của hắn về phía hoa thiên mệnh hoa thiên mệnh lúc này cũng phát huy kiếm bộ đến cực hạn cả cơ thể lấy tốc độ cao nhất không ngừng di chuyển trên võ đài Nếu là đệ tử có tu vi không cao lúc này sẽ cảm thấy trên võ đài cùng lúc xuất hiện mười hoa thiên mệnh, nhưng đó chẳng qua chỉ là tàn ảnh do hắn di chuyển quá nhanh để lại mà thôi. Hơn nữa do tốc độ hai chân di chuyển quá nhanh khiến người khác cảm thấy hắn không phải là đang bước mà là không ngừng trượt trên võ đài, dường như đây chính là một sân trượt băng lớn vậy. Dưới tốc độ cao như vậy, nhạc kỳ cũng hoa mắt, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn hoàn toàn không có cách nào khóa chặt hoa thiên mệnh. Vân lòng tuyệt ảnh sát là một chiêu có uy lực lớn nhất của hắn Nhưng uy lực có lớn thế nào đi chăng nữa mà đánh không trúng người thì cũng chỉ phí công. Thương này cuối cùng vẫn đánh vào khu khí. Cùng lúc này hoa thiên mệnh lại giống như ma quỷ, nhanh chóng lách đến phía sau nhạc kỳ, hai ngón tay đã ấn lên sống lưng hắn. Điều kiếm khách đã lĩnh ngộ được kiếm ý, vậy thì hoa cỏ cây rừng đều là kiếm. Mặc dù hoa thiên mệnh chỉ ấn hai ngón tay trên lưng nhưng lại neu kiem như một thanh kiếm sắc chặn nhạc kỳ lại. Trong tình huống này, nhạc kỳ chỉ có hai lựa chọn, liều mạng hoặc nhận thua. Đại hội toàn phong trung quy cũng không phải là đấu sinh tử, mặc dù thua sẽ rất đáng tiếc, nhưng núi xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đốt, cuối cùng nhạc kỳ chỉ có thể nhận thua một cách không cam tâm. Nhạc kỳ cũng hiểu rõ, với thiên phú yêu dị như vậy của hoa thiên mệnh, bản thân mình muốn vượt qua hắn sợ là không thể. Sau khi vòng đấu này kết thúc, La Trinh cũng ngừng luyện tập kiếm bộ, hắn bước đầu đã lĩnh ngộ được bộ pháp của kiếm bộ, lần tới sẽ chuẩn bị vận dụng vào thực chiến. Trận đấu trên võ đài tiếp tục luân chuyển. Một lúc sau lại đến lượt La Trinh. La Trinh của Tiểu Vũ phong đấu với Gia Cát Hy của Thiên Độ Phong. Gia Cát Hy của Thiên Độ Phong, người của gia tộc Gia Cát, La Trinh hơi dững sờ, nhưng ngay lập tức thần sắc lại khôi phục vẻ bình thường. Hắn và người của gia tộc Gia Cát kết thù đã lâu, không ngờ lại gặp phải Gia Cát hy trên võ đài. Cái gì? Chiếu thần cảnh, đen thôi đỏ quên đi. La Trinh, đấu vòng loại mà thua một trận thì không sao, nếu như không đấu được thì có thể dứt khoát nhận thua. Đây không phải lần đầu văn đạo sư nói với La Trinh câu này mặc dù hắn cũng không muốn nói những câu nâng cao uy phong của người khác, diệt chí khí của bản thân, nhưng là trinh quả thật đen đủi, lại bị phân đối đầu với chiếu thần cảnh. chỉ cần là đệ tử chiếu thần cảnh, cơ bản đều có thể bước vào top 100 và lại xếp hạng của gia cát thì không thấp, có lẽ là khoảng vị trí thứ 83. từ lúc đại hội toàn phong bắt đầu đến nay, cứ trận quyết đấu nào gặp phải chiếu thần cảnh thì cơ bản đều ít được chú ý. dù gì thực lực của võ giả chiếu thần cảnh với tiên thiên đại viên mãn cách biệt quá lớn, ngoại trừ hoa thiên mệnh thắng được nhạc kỳ Những trận đấu khác căn bản đều là đệ tử chiếu thần cảnh thắng. Hơn nửa trận của Hoa Thiên Mệnh cũng không coi là ít được chú ý, bởi vì thiên phú của Hoa Thiên Mệnh đã rõ như ban ngày. Do La Trinh đánh Hắc Minh, đệ tử của Hắc Nham Phong sống dở chết giờ nên dư đạo sư của Hắc Nham Phong vô cùng hận hắn. Nghe La Trinh được phân đấu với Gia Cát Hi Chiếu Thần Cảnh thì mới thở vào một hơi, được lắm, ta xem một tên chuột nhất tiên thiên nhị trọng làm sao đối phó được áp lực của chiếu thần cảnh. Hừ, chuột nhất tiên thiên nhị trọng. Cho tới hiện tại, La Trinh luôn duy trì trạng thái thắng liên tiếp, dưới con mắt của không ít người quả thực cho rằng có phần may mắn nhất định trong nó. Dù gì tu vi của tiên thiên nhị trọng cũng thực sự quá nổi bật. Thằng một đường tới lúc này, bọn họ đều cho rằng La Trinh là một con chuột đầu cơ trục lợi mà thôi. Một khi đụng phải cường giả thật sự, ví dụ như đệ tử chiếu thần cảnh thì số phận chính là bị nghiền nát, đập chết, ra cát ghi là chiếu thần cảnh, cũng tốt, vừa hay có thể dùng để luyện tập kiếm bộ. La Trinh lại không hề lo lắng như văn đạo sư. Ngược lại trong lòng thản nhiên nghĩ, khi còn là nửa bước tiên thiên hắn đã có thể chiếm được lợi thế trong tay chiếu thần cảnh, hiện tại đột phá tiên thiên nhị trọng, áp lực chắc sẽ không quá lớn. Kiếm bộ mặc dù ảo diệu dị thường, biên hóa quỷ dị nhưng La Trinh cũng hoàn toàn nắm được cơ bản, có điều vẫn là phải thử nghiệm một chút trong thực chiến. Trên võ đài, Gia Cát Hi đứng thẳng ở đó, hắn dung mạo tuần Mỹ nhưng lại phát ra khí thức âm u, trong tay cầm một chiếc quạt lông được vẽ một hình bát quái. Điều khiến người khác kỳ lạ chính là Bát quái đó không phải là hình vẽ khắc lên mà giống như một vật sống, chậm rãi xoay tròn, La Trình, cái tên này không phải là lần đầu tiên ta nghe thấy, Cật hù đắc ý nói, hình như gia cát gia ta có vài người hận ngươi đến tận xương tủy, nếu không phải ngươi là đệ tử Thanh Vân Tông, được Thanh Vân Tông che chở, đến lúc này chắc ngươi đã chết vài trăm lần từ lâu rồi, cũng tốt, nếu hôm nay ngươi đã không may gặp phải ta, vậy thì ta sẽ phế bỏ ngươi, nghe kỹ đây, La Trình không nhẫn nại mà cắt ngang lời của gia cát hy. Coi như ta cũng bái phục người của Gia Cát Gia Cát Ngươi, bắt đầu từ Gia Cát Phong, rồi tới Gia Cát Diệp, Gia Cát Thanh Vân, người nọ lại lắm lời hơn người kia, muốn đấu thì đấu, nếu không đấu thì mau nhận thua, cút xuống dưới. Mấy câu nói của La Trinh vừa vang lên, đệ tử Thanh Vân tông từng người từng người một đều sốc, vốn cho rằng Hoa Thiên Mạnh đã đủ ngông cuồng, gặp phải nhạc kỳ là chiếu thần cảnh lại không rút kiếm, nhưng hiện tại so sánh Hoa Thiên Mạnh với La Trinh thì quả thực chính là gặp sư vụ. Hoa Thiên Mạnh cuồng vọng đó là người ta có vốn để cuồng vọng. Hoa thiên mệnh quả thực không cần rút kiếm cũng có thể vượt cấp chiến thắng đệ tử chiếu thần cảnh, nhưng La Trinh có cái gì? Quả thật, một tên nhóc tiên thiên nhị trọng dựa vào ưu thế tốc độ và thần lực trời sinh, duy trì được toàn thắng đến hiện tại quả thực đã coi là lợi hại, nhưng phần đông mọi người đều cho rằng La Trinh chẳng qua là may mắn, không gặp phải cường giả thực sự mà thôi. ra Cát Hy có không giỏi thì cũng là đệ tử xếp top 100 trên thanh vân bảng, người ta cũng đường đường chính chính là cường giả chiếu thần cảnh, tên La Trinh này không phải đầu óc hồ đồ rồi chu Trên bản thân mình chết quá chậm sao được ta không phí lời nữa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ta sẽ cho ngươi thấy rõ sự khác biệt của chiếu thần cảnh và tiên thiên cảnh gia cát hy đã vô cùng giận dữ hắn từng nhận được mật báo của gia tộc nếu gặp phải la trinh trong đại hội toàn phong thì phải gắng chào hỏi cho tới chết tất cả trách nhiệm gia tộc sẽ giúp hắn gánh vác trên thực tế kẻ muốn lấy mạng của la trinh trong đại hội toàn phong không chỉ có gia cát gia mà còn có một vị đệ tử khác do thiên khung chân nhân sắp xếp chỉ là tên đệ tử đó ẩn náu không ra mặt mà thôi mâu thuẫn của thiên khung chân nhân và la trinh có cả tô linh vận trong đó cho nên thiên khung chân nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ cho dù diệt la trinh cũng sẽ không xảy tay nhưng mâu thuẫn của gia cát gia với la trinh có vẻ là công khai nên gia cát hy căn bản không kiêng kỵ chút nào không có bất kỳ kiêng kỵ nào nên gia cát hy hắn ra tay không chút lưu tình quạt lông trong tay vùng lên một luồng gió yêu ma do trần nguyên kết tụ thành cuốn về phía la trinh trong luồng gió yêu ma đó còn có thế sấm xét uy lực kinh người đối mặt với công kích của gia cát hy La Trinh chỉ chậm rãi bước một bước, bước đó chính là kiếm bộ mà Hoa Thiên Mệnh vừa dùng. Hoa Thiên Mệnh thắng nhạc kỳ, trở về vị trí của đệ tử Thiên Nhất Phong, vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi bởi hắn không hứng thu với trận đấu trên võ đài lắm. Nhưng nghe thấy La Trinh của ngôn như vậy, hắn cũng kinh ngạc mở mắt, khóe miệng khẽ cười rồi lập tức nhắm mắt lại. Thiên hạ rộng lớn việc kỳ lạ gì mà không có, lời nói hùng hồn, cuồng ngôn của ngữ ai cũng biết, nhưng kẻ có thể nói được làm được, biến lời nói của mình thành sự thật thì không được mấy người. Ngay khi hắn vừa nhắm mắt liền lập tức nghe thấy những người xung quanh hét lớn, ồ, tên nhóc này cũng biết kiếm bộ, chính là kiếm bộ, không ngờ La Trinh lại biết kiếm bộ. Mọi người nhìn thấy La Trinh bước ra kiếm bộ giống hệt với hoa thiên mệnh, qua trái sang phải, tránh được những luồng gió yêu mà mà ra cắt hi vùng ra. Có một số đệ tử tinh mắt vừa nhìn đã thấy ngay, không ngừng đánh giá biểu hiện của La Trinh, đó đúng là kiếm bộ, giống hệt với kiếm bộ của hoa thiên mệnh, có điều chỉ là có hình dạng mà thôi, kiếm bộ của hoa thiên mệnh còn ẩn chưa kiếm ý Kiếm bộ của tên nhóc này kiếm ý ở đâu? Bắt trước bừa, thật là buồn cười. Ha ha, hoa thiên mệnh dùng kiếm bộ, tên nhóc này cũng dùng kiếm bộ, nhưng chỉ học được hình dáng, không học được kiếm ý bên trong thì có tác dụng gì. Những bản tán này không ngừng truyền vào tai của hoa thiên mệnh. Hắn nhìn chằm chằm La Trinh, nhìn xuyên thẳng vào La Trinh trên võ đài, đôi mày kiếm dương cao lên, trong lòng lại chấn động mạnh. Không đúng, kiếm bộ của La Trinh không đơn giản. mươi 237, Lưỡng nghi phiến kiếm ý vốn là một khái niệm chỉ có thể tự lĩnh ngộ mà không thể truyền đạt bằng lời nói là một loại ý cảnh mờ mịt hư vô bởi vậy một lĩnh ngộ kiếm ý không chỉ cần mấy chục năm cần mẫn tu luyện mà còn cần thiên phú và cơ duyên lớn vậy nên người dùng kiếm rất nhiều nhưng người lĩnh ngộ được kiếm ý vô cùng ít ỏi những người lĩnh ngộ được kiếm ý gần như có thể được xưng tụng là con cương của kiem y gan nhu co the đuoc xung tung la con cung cua troi hoa thiên mệnh nhận thấy kiếm bộ của la trinh quả thật không hề chứa đựng kiếm ý càng khó hiểu hơn là kiếm bộ của hắn có hơi ngây ngô vận dụng không quá thuần thục giống như tu luyện chưa được bao lâu nhưng hoa thiên mệnh hiểu được một điều nếu nói kiếm bộ của la trinh là do bắt trước bừa bãi thì cũng không có cơ sở bởi vì kiếm bộ chính là kiếm bộ nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể phát huy nếu không thể lĩnh ngộ kiếm ý thì không thể tìm được dấu vết và hướng đi của kiếm ý sau đó phát huy thành kiếm bộ được vậy nên kiếm bộ không thể chỉ cần cố gắng là bắt trước được hơn nữa mặc dù động tác của la trinh có hơi không thuần thục nhưng từng chiêu từng chiêu đều nhịp nhàng ăn khớp với kiếm bộ của hoa thiên mệnh sao có thể như vậy trong đầu hoa thiên mệnh dối như tơ vò chư phi bản thân la trinh đã lĩnh ngộ được kiếm ý chẳng qua hắn che giấu thực lực của mình mà thôi cao thủ tiên thiên nhị trọng có thể lĩnh ngộ được kiếm ý hoa thiên mệnh lắc đầu hắn thật sự không muốn thừa nhận đáp án này hoa thiên mệnh là thiên tài ở thiên nhất phong thực lực của hắn chưa chắc đã mạnh nhất nhưng hắn lại được coi trọng nhất thiên tài đều có lòng kiêu ngạo hoa thiên mệnh cũng không phải ngoại lệ đối với hoa thiên mệnh kiêu ngạo không phải là việc xấu chỉ khi giữ vững lòng kiêu ngạo này Hắn mới có động lực lớn lao để tiến lên đỉnh cao của phó đạo, nhưng việc La Trinh lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa còn luyện ra kiếm bộ quả thật rất có tính đặc kích. La Trinh không thành thạo kiếm bộ, đôi khi tư thế còn có hơi lạnh. Người này, chẳng lẽ học được kiếm bộ sao, lúc trước không thấy hắn dùng, chẳng lẽ sau khi thấy kiếm bộ của ta lên lĩnh ngộ, Hoa Thiên Mạnh gần như không dám đoán thêm nữa. Nếu suy đoán của hắn là thật, điều này quả thật quá đả kích người. Trên thực tế, người nhìn thấu chuyện này không chỉ có Hoa Thiên Mạnh. Thạch Kinh Thiên cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh trên võ đài bằng ánh mắt quái dị như thế. Một nhân vật ở đẳng cấp như Thạch Kinh Thiên, sự lý giải của hắn với các loại ý cảnh không phải là điều mà các vị trưởng lão, chân nhân của Thanh Vân Tông có thể so sánh được. Mặc dù Thạch Kinh Thiên không phải kiếm khách, cũng không lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng hắn vẫn nhìn thấu sự quỷ dị trên người La Trinh. Kiếm bộ của thằng nhóc này gần như vừa học vừa dùng, hơn nữa qua mỗi bước, hắn đều phát huy kiếm bộ tốt hơn một phần, thiên phú như thế không khỏi quá mức kinh người, có thằng nhóc tiên thiên dị trọng này đại hội toàn phong năm nay ngày càng thú vị thạch kinh thiên nghĩ vậy quay đầu liền thấy từ trưởng lão bên cạnh vừa không ngừng vân vê tròm râu dê vừa mỉm cười dường như đã phát hiện ra gì đó hắn lên tiếng hỏi từ trưởng lão người phát hiện ra điều gì bất thường ư ha ha tông chủ chẳng lẽ muốn hỏi có phải la trinh kia vừa học xong kiếm bộ từ trưởng lão cười nói thạch kinh thiên gật đầu cũng không phải chắc chắn nhưng kiếm bộ của hắn vô cùng ngây ngô mặc dù hắn tiến bộ rất nhanh nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn có thể thấy được Vừa rồi tông chủ không nhìn thấy nhưng ta thì có. Lúc Hoa Thiên Mệnh giao đấu với Nhạc Kỳ, La Trinh quả thật đã bắt trước kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh. Không nghĩ tới ngộ tính của thằng nhóc này lại kinh người như vậy, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn sao chép được kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh, loại thiên phú này. Khà khà, ta thấy hắn mới luyện tập trong thời gian hay nén hương ở ngoài sân đấu mà thôi. Nhanh vậy đã học được, theo ta thấy có lẽ La Trinh đã lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa trình độ lĩnh ngộ còn không thấp, từ trưởng lão chậm rãi cười nói. Mặc dù tu vi của tư trưởng lão không bằng tông chủ Thạch Kinh Thiên, nhưng tư trưởng lão là một kiếm khách, trên phương diện lĩnh ngộ kiếm ý quả thật mạnh hơn hẳn Thạch Kinh Thiên, vậy nên hắn liếc mắt đã rõ sự quỷ dị của La Trinh, hơn nữa còn đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Người đoán ở đại hội toàn phong lần này, tên thằng nhóc kia có thể đi được bao xa, sau khi nghe lời tư trưởng lão nói, Thạch Kinh Thiên đột nhiên hỏi, cái này có thể lĩnh ngộ được kiếm ý đúng là đã trợ giúp rất lớn cho La Trinh. Hiện tại hắn lại lĩnh ngộ kiếm bộ, thiên phú của thằng nhóc này thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Có điều, từ trưởng lão lắc đầu, hắn mới là cao thủ tiên thiên nhị trọng, tu vi quá thấp, chiến thắng gia cát thi đã là miễn cưỡng, khó có thể tiến xa ở đại hội toàn phong. Sao, từ trưởng lão thấy như vậy? Nhưng ta không nghĩ giống từ trưởng lão, ta cảm thấy thằng nhóc này ít nhất có thể tiến vào top 30. Thạch Kinh Thiên cười nói, nghe được đánh giá của Thạch Kinh Thiên, trong lòng từ trưởng lão lập tức cả kinh. Top 30 ở đại hội toàn phong căn bản chẳng khác nào top 30 trên thanh vân bảng. Thứ hạng trên thanh vân bảng càng gần đầu thì càng khó vượt lên. Thanh vân bảng chia thành từng bậc, top 100, top 50, top 30, độ khó khi chen chân vào top 30 cao gấp mấy lần top 100. Nghe ý tứ của Thạch Tông chủ, thực lực của tên La Trinh này thậm chí có thể sánh ngang với những đệ tử thân truyền kia. Không thể nào, La Trinh có thể đấu thắng Gia Cát Hy đã là không tệ, Tiên Thiên Nhị trọng đánh bại Chiếu Thần Cảnh, thành vân tông từ xưa đến nay sợ rằng chưa từng có tiền lệ. Những đệ tử thân truyền kia có người nào không phải thiên tài trong thiên tài? Từ trưởng lão hiểu rõ con người thạch Tông Chủ, hắn tuyệt đối không phải người ăn nói hàm hồ, nhưng sự chạy lệch lớn như thế lại khiến từ trưởng lão sinh ra một sự ngơ vực về phán đoán của mình. Chẳng lẽ Tông Chủ nhìn thấu được điều gì đó mà mình không thấy? Nhưng nếu Tông Chủ đã nói như vậy, từ trưởng lão tất nhiên sẽ không phản bác, chỉ cẩn thận quan sát mà thôi. Lạt Trinh cố gắng che giấu kiếm ý, chỉ đơn thuần tung ra kiếm bộ, không ngừng di chuyển quanh giá cát hy ra các hy vùng quạt lông tạo thành từng luồng yêu phong ảo ạt tấn công La Trinh, nhưng chúng luôn cách La Trinh một khoảng nhất định. Thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông vốn đang cười nhạo La Trinh dần dần ngậm miệng. Bắt trước bừa bãi thì sao? Bắt trước kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh thì sao? Nói cho cùng, kiếm bộ này cũng không phải do Hoa Thiên Mệnh sáng tạo ra. huống chi, không có kiếm ý lại có thể lĩnh ngộ được quy tắc của kiếm bộ, điều này đã thể hiện được thực lực của La Trinh. Mặc dù chỉ là một chiêu thức gà mờ không có kiếm ý phụ trợ. Nhưng La Trinh dựa vào đó mà dễ dàng đối phó với từng luồng yêu phong của Gia Cát Hy, đệ tử của Thanh Vân Tông có mấy ai làm được. Ngoài chạy trốn ra ngươi có thể làm gì, càng tránh né thì càng thất bại thảm hại hơn thôi, biết không? Thân pháp tốt nhất không phải dùng để chạy trốn mà là để tấn công. Ngươi không xứng là một võ giả. Gia Cát Hy vừa điên cuồng vung quạt lông vừa kêu ầm lên, bao quanh võ đài là hơn 10 luồng yêu phong uốn lượn tán loạn như dòng cuộn, nhưng La Trinh vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng. Những luồng yêu phong kia hoàn toàn không thể cầm chân được hắn đối mặt với lời khiêu khích của gia cát hy la trinh chẳng mảy may tức giận nụ cười ung dung thản nhiên vẫn chưa hề tắt sở dĩ la trinh né tránh là bởi tạm thời hắn không muốn tấn công gia cát hy mặc dù nắm được kiếm bộ nhưng la trinh lại chưa từng trải qua thực chiến vậy nên việc vận dụng vẫn còn đôi chút ngây ngô hắn cần nâng cao kỹ năng thực chiến mà gia cát hy hiển nhiên là một đối tượng luyện tập tuyệt vời vừa bước vào chiếu thần cảnh thực lực không mạnh cũng không yếu lại hận mình thấu xương khi tấn công sẽ không nương tay gần như đến ngưỡng cuộc chiến sinh tử Loại đối thủ này có đốt đèn lồng cũng không tìm được. Gia Cát khi thấy La Trình vẫn mỉm cười thông răng như vậy, lừa giận càng bùng lên dữ dội. Hết lần này tới lần khác, thằng nhóc này cứ tung ra những kiếm bộ linh hoạt như thỏ. Yêu phong của hắn hoàn toàn vô dụng với La Trình. Hừ, ngươi thật sự nghĩ cứ chạy trốn thì ta không cách nào bắt được ngươi? Gia Cát đi hừ lạnh một tiếng, siết chặt quạt lông. Trong cái hắn đột ngột xuất hiện hai lồng chân nguyên. Chân nguyên hai màu. Trong thân thể Gia Cát thi chứa đựng chân nguyên hai màu một đen, một trắng. Trên thế giới này người sở hữu chân nguyên hai màu cực kỳ ít ỏi. Chân nguyên có màu sắc khác nhau sẽ thể hiện thuộc tính khác nhau. Nếu trong đan điền xuất hiện hai loại chân nguyên thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Ví dụ khi La Trình tu luyện ra chân khí thiên ba, chúng cũng nhanh chóng cắn nuốt hấp thu chân khí từ đan. Trong đan điền không thể cùng tồn tại hai loại chân nguyên khác biệt. Nay gia cát Hy có thể tu luyện ra chân nguyên hai màu một đen một trắng, hoặc là hắn có thể chất đặc thù, đan điền có thể chứa đựng chân nguyên khác biệt, hoặc là hắn có hai đan điền, mỗi cái chứa đựng một loại chân nguyên hoặc cũng có thể gia cát gia có bí pháp sử dụng thủ đoạn đặc thù nào đó để chế tạo được một kết giới phân đôi đan điền hai luồng chân nguyên đen trắng vừa trào ra liền lập tức chui vào hoa văn bát quái trên chiếc quạt lông của gia cát hy sau đó hoa văn bát quái bắt đầu nhanh chóng xoay tròn gia cát hy cười gần với la trinh rồi hung hăng phẩy quạt về phía hắn lưỡng nghi loạn phong thiết quạt lông trong tay gia cát hy là một linh khí thượng phẩm tên lưỡng nghi phiến trên thực tế lưỡng nghi phiến là một chế phẩm mô phỏng lại món tiên khí chân nguyên bát quái phiến thời thượng cổ chân nguyên bát quái phiến chỉ cần nhẹ nhàng vung lên đã có thể tạo ra gió lốc hình rồng cực kỳ khủng bố đủ sức hủy thiên diệt địa tuy nói thư chế phẩm mô phóng như lưỡng nghi phiến tuyệt đối không thể sánh bằng chân nguyên bát quái phiến nhưng nó vẫn kế thừa được một phần mười uy lực dưới sức ảnh hưởng của chân nguyên hai màu cả võ đài bất ngờ nổi gió một cơn gió lốc khổng lồ xuất hiện và bao trùm toàn bộ võ đài từng lưỡi đao phong tua tủ xung quanh gió lốc thô bạo cắt nát kết dưới phía trên phát ra âm thanh răng rắc vang dội lưỡng nghi loạn phong thiết tấn công không có chết chỉ cần ngươi vẫn ở trên sàn đấu ta xem ngươi trốn thế nào ra cát Hi vừa nói vừa liên tiếp phẩy lưỡng nghi phiến tốc độ của cơn gió lốc này càng lúc càng nhanh là trình quả thật không có chỗ nào để né tránh dù sao cơn gió lốc này gần như đã vây kín sàn đấu hắn muốn trốn thì chỉ có thể trốn được bên ngoài võ đài mà thôi xoẹt xoẹt không cẩn thận liền có mấy lưỡi đau gió sắc nhọn xẹt qua từ phía sau lập tức cắt nát phần lưng trường báo của hắn chạy đi giờ ta xem ngươi chạy thế nào Gia cắt hi vung quạt lông nhanh hơn, uy lực của cơn gió lốc kia dần trở nên dữ dội hơn. La Trinh hit mắt, cảm nhận được gió xoáy cuộn cuộn xung quanh, bất chợt nở nụ cười gian xảo, chạy, vì sao ta phải chạy? muoi 238, bay lượn, tinh thạch phượng từng nơi cánh tay phải La Trinh là một loại tinh thạch vô cùng đặc biệt, nghe nói nó chính là lông vũ rơi xuống khi phượng hoàng bay qua chân trời từ thời viễn cổ. Lông vũ rơi xuống được nhựa tùng bao bọc, trải qua hàng nghìn, hàng vãn năm vật đổi sao rời. Một phần quy luật không gian ẩn chứa trong Long Vũ Lan tỏa vào nhựa cây, cuối cùng tạo thành tinh thạch. Đây là một truyền thuyết, trên thực tế, không ai biết tinh thạch Phượng Tường được hình thành như thế nào. Nhưng luyện khí sư vùng Đông vực đã phát hiện ra đặc điểm của tinh thạch Phượng Tường, nếu khảm tinh thạch Phượng Tường vào trong binh khí thì có thể giảm trọng lượng của vũ khí, sau khi khảm tinh thạch Phượng Tường, quỷ đầu đại đao nặng 500 cân chỉ còn chưa tới 100 cân. Tinh thạch Phượng Tường mặc dù hiếm có, nhưng từ xưa đến nay, binh khí được khảm nó vẫn có không ít Nhưng nếu khảm trong cơ thể con người thì trước nay chưa từng có. Dù sao thân thể con người hoàn toàn khác với binh khí, chẳng qua bởi La Trinh tu luyện phương pháp luyện khí kỳ dị, biến bản thân trở thành binh khí nên mới có thể khảm được tinh thạch phượng tường trong người mà thôi. Đối mặt với lưỡng nghi loạn phong thiết của Gia Cát Hy, La Trinh nhẹ nhàng khởi động tinh thạch phượng tường ẩn giấu nơi cánh tay phải, để nguồn năng lượng cuồn cuộn đó không ngừng rót vào thân thể của mình. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trọng lượng cơ thể giảm bớt rất nhiều. Soạt, La Trinh nghiêng người di chuyển theo trận cuồng phong. Bản thân hắn không hề dùng sức, chẳng qua trọng lượng cơ thể giảm bớt khiến cả người hắn bị cuồng phong nhấc bổng một cách tự nhiên. Hiện tại La Trinh chính, chính là lơ lửng trôi theo hương gió mà không ngừng xoay tròn trên sàn đấu. À, La Trinh bay lên, chiếu thần cảnh mới có thể bay lượn, sao lại như vậy, sao hắn lại bay được? Không đúng, hình như hắn bị gió nâng lên, hắn mới là cao thủ tiên thiên nhị trọng, không thể nào bay được. Buồn cười, bị gió nâng lên, ngươi cho rằng hắn là diều sao? cho dù cuồng phong của giá cát hy có thể cuốn tung người lên thì cũng không thể bay được như vậy nhóm đệ tử tiều vũ phong rối rít kêu lên bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc la trinh đã làm thế nào giờ phút này la trinh quay cuồng di chuyển theo cơn cuồng phong trên võ đài bởi vì hắn bay lượn cùng phương hướng và vận tốc với đau phong sinh ra từ gió lốc nên chúng hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn giá cát hy há hốc miệng sững sờ đứng giữa võ đài vẻ mặt như nhìn thấy quy đối với cường giả chiếu thần cảnh như hắn bay lượn không phải việc khó Hơn nữa Gia Cát Hi tu luyện chân nguyên hệ phong, cực kỳ nhạy cảm với sự lưu chuyển của không khí và gió. Nhưng hắn không ngờ La Trinh lại có thể bay lượn theo gió như vậy. Nghe được tiếng bản tán của các đệ tử khác, Gia Cát Hi cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ người này thật sự giống một con diều, có thể thoải mái mượn gió mà bay? Nếu La Trinh vẫn xoay tròn trong cơn cuồng phong, Gia Cát Hi thật sự không có cách gì khả thi để đối phó với hắn. Bay lượn theo gió sao, Gia Cát Hi khẽ cau mẩy, một lần nữa vung quạt lông lên. Lần này Gia Cát Hy chỉa quạt về hướng ngược lại, đột nhiên phải một cái. Lưỡng nghi loạn phong thiết lợi dụng lưỡng nghi phiến để giải phóng chân nguyên, lợi dụng chân nguyên để đảo loạn không khí thành dòng chảy, tạo thành một cơn gió lốc khổng lồ mà bản thân Gia Cát Hy lại có thể không chế đao phong sinh ra từ đó. Có thể nói, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng đao phong để cắt nát mọi thứ trong phạm vi hoạt động của gió lốc, nhưng là trinh mượn gió mà bay, vừa hay có thể tránh được những lưỡi đao phong tô tùa kia. Gia Cát Hi thấy lưỡng nghi loạn phong thiết hoàn toàn vô dụng trước La Trinh nên chỉ có thể phẩy quạt về hướng ngược lại. Điều này đồng nghĩa với việc tung ra hai luồng lưỡng nghi loạn phong thiết. Trước kia Gia Cát Hi chưa từng làm như vậy, cho nên hắn không thể dự đoán sẽ xuất hiện tình trạng thế nào. ào Hai luồng sức mạnh khổng lồ từ hai phía đối lập đâm sầm vào nhau, phát ra những âm thanh chói tai và sinh ra một dòng chảy loạn khủng bố va chạm từ các góc độ khác nhau. cả võ đài trở nên hỗn loạn, trong lòng quần chúng cũng hồi hộp vô cùng, không ít đệ tử đều toát ra vẻ sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, thông thường cường giả chiếu thần cảnh sẽ không dùng toàn bộ sức mạnh để đối phó với Tiên Thiên đại viên mãn, ngay cả trong cuộc chiến giữa Hoa Thiên mạnh và Nhạc Kỳ cũng không phải ngoại lệ, họ sẽ dừng lại ở một ranh giới nhất định, mang tới một trận đấu đặc sắc nhưng không quá kịch liệt. Nhưng bây giờ, Gia Cát Hy bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế khiến rất nhiều đệ tử đều nghĩ đến cảnh tượng chính mình bị cuốn vào trong đó, sợ rằng sẽ bị giày xéo tơi tả trước khi kịp thở. Vẻ mặt của Gia Cát Hy đứng giữa võ đài cũng vô cùng sốt ruột. ruột trong cái tên lưỡng nghi loạn phong thiết có một chữ loạn đó là bởi vì sau khi tung ra chính bản thân ra cát hy cũng khó có thể khống chế nó lấy hắn làm trung tâm tất cả mọi thứ trong khoảng cách mười triệu quanh đó đều sẽ bị đau phong cắt nát ngược lại uy lực ở tâm lốc xoáy lại không khủng bố như vậy nhưng khi hai cơn gió lốc có tốc độ và uy lực tương đồng xuất phát từ hai hướng đối ngược va chạm nhau chung khiến khí lưu trên võ đài hoàn toàn hỗn loạn ngay cả vị trí tâm lốc xoáy vốn cực kỳ an toàn giờ phút này cũng có chút bất ổn cho nên giá cát thi phải liên tục cảm nhận sự biến đổi của khí lưu nếu khí lưu thay đổi tâm lốc xoáy cũng sẽ biến hóa hắn phải di chuyển theo tâm lốc xoáy để bảo đảm an toàn của mình nếu không chính hắn cũng sẽ bị đao phong làm cho bị thương thân thể la trình nhẹ như chim yến bị cuốn tung lên trời tùy ý nghiêng ngả theo gió cuốn lơ lửng giữa không trung đao phong của giá cát thi quả thực bé nhọn nhưng thật ra còn kém xa kiếm khí của mạc hưu ngôn trong kiếm khí của mạc hưu ngôn ngưng luyện ra một loại kiếm ý vô cùng kinh khủng nếu bị kiếm khí kia chém chúng la trinh chắc chắn sẽ bị cắt thành hai đoạn trừ phi la trinh có thể nâng cấp thân thể mình thành tiên khí lúc đó hắn mới có cơ may ngăn cản được kiếm khí của mạc hưu ngôn trên thực tế công pháp của gia cát thi không thích hợp để chiến đấu đơn độc ngược lại nếu ra trận giết địch lưỡng nghi loạn phong thiết của gia cát thi có thể phát huy tác dụng cực lớn phạm vi phong tỏa của lưỡng nghi loạn phong thiết trải rộng có thể xé nát những võ giả có tu vi hơi thấp bị cuốn vào trong đó thật ra người của gia tộc gia cát vốn không thích hợp đấu đơn như vậy Công pháp bọn họ truyền lại qua nhiều đời thậm chí còn bao gồm một phần binh pháp và hàng loạt trận pháp kỳ binh. Đây cũng là lý do vì sao già cát già sắp xếp tộc nhân của mình vào hàng ngũ mưu sĩ trong đế quân, bởi bọn họ vốn không thích hợp lãnh binh ra trận. Cho nên dù những đao phong này có thể cắt nát trường bào đệ tử, thì uy lực của nó cũng không cách nào xuyên thủng thân thể linh khí của La Trinh. Từng cơn gió lốc vây bọc thân thể La Trinh, hắn phảng phất như một cánh bướm chấp chới trong không trung hay một con thuyền nhỏ dập dành trong gió bão, thỉnh thoảng sẽ bị sóng cãi nhấn chìm nhưng rất nhanh sẽ thăng bằng trở lại, không ít người đổ mồ hôi lạnh thay là Trinh. Dù sao đại hội toàn phong cũng là cuộc tỉ thí thực lực giữa các đệ tử, chứ phi muốn tranh đoạt vào top 50, còn lại rất ít người tiến hành tử đấu trong vòng đấu loại. Trong vòng đấu loại có thua một trận cũng không sao, chỉ cần có thể lọt vào vòng sau thì coi như đã đạt được mục tiêu. Thậm chí có phải đệ tử vì che giấu thực lực mà khi gặp cường giả sẽ không tung đòn sát thủ quá nhanh, cho dù hắn tự tin có thể chiến thắng đối thủ, đôi khi có người còn cố ý nhận thua. Từ đấu trong vòng loại quả thật không phải lựa chọn khôn ngoan sở dĩ xảy ra tình huống như thế là bởi vì la trinh tuyệt đối sẽ không nhận thua hiện tại la trinh đã hiểu rất rõ tư tưởng võ đạo của mình muốn bước lên đỉnh cao võ đạo thì tuyệt đối không thể sử dụng mánh khỏe mưu mô được cho dù biết rõ phía trước là bụi gai tua tùa la trinh cũng sẽ cắn răng đi qua chứ không chọn cách đi vòng lùi một bước rồi đi vòng qua tất nhiên là được nhưng lâu dần sẽ khiến tâm cảnh từ từ phai nhạt cuối cùng hắn sẽ không tiến xa trên con đường võ học được Vậy nên muốn tiến xa thì tuyệt đối không thể có tâm tư mưu mô thủ đoạn, dù là bụi gai hay địa ngục, hắn cũng chỉ có thể cắn răng dũng cảm tiến lên. Còn gia cắt hy sở dĩ tung hết toàn lực là bởi gia cắt ra của hắn có thụ án với La Trinh, nếu có thể lấy mạng hắn ngay trên võ đài này là lựa chọn tốt nhất, hai người đều có cùng một động cơ, cứ thế tiến hành từ đâu. Sức gió trên võ đài càng lúc càng mạnh, hơi thở càng ngày càng hỗn độn, các loại đau phong hình thù kỳ quái không ngừng sinh ra, đâm chém loạn xạ không theo quy luật nào cả. Xoẹt. Một lưỡi đào phong đâm thẳng về phía La Trinh, xuyên qua trường bào của hắn, chém vào thân thể. La Trinh kêu lên một tiếng, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Đào phong này quả nhiên không thể khiến hắn bị tổn thương, ngay cả làn da cũng không hề chảy máu, chẳng qua chỉ để lại một dấu vết nhạt nhạt. Đào phong va chạm vào thân thể hóa thành từng luồng khí nóng bắt đầu gột rửa thân thể hắn. Nếu những đào phong này không thể gây thương tích cho hắn, như vậy hắn không cần tránh né nữa. Ngược lại, La Trinh có thể dùng thân thể mình đối đầu trực diện với chúng. Trước đây La Trình vẫn cố gắng co cuộn thân thể, nhưng giờ phút này hắn bắt đầu duỗi dài tay chân, cả người hoàn toàn thả lỏng. La Trình khá may mắn, đến giờ mới bị đao phong cắt chúng. Có điều lưỡi đao kia sợ rằng khiến hắn bị thương không nhẹ đâu, có khi ruột cũng bị cắt đứt. Ha ha, lưỡng nghi loạn phong thiết uy thế dụng mạnh như vậy, hắn chưa bị cắt nát đã là may mắn cực độ rồi. Nhưng đây mới là khởi đầu, chịu thêm mấy lưỡi đao phong nữa, đoán chừng hắn sẽ bị cắt thành nhân côn, vì sao hắn không nhận thua, nếu là ta thì đã nhận thua rồi từ lâu rồi còn nước còn tắt mà, cho dù năm nay thua trận thì ba năm sau vẫn còn cơ hội. chưa bàn đến thực lực, hắn đúng là kẻ điên. khi đồng đảo đệ tử đang dối giết bình luận, trên võ đài đột ngột xuất hiện một mảng đao phong lớn, thấy thế, không ít nữ đệ tử đều hét ầm lên. có thể tưởng tượng cảnh tượng máu chảy đầm đìa sẽ diễn ra ngay sau đó. giờ phút này, sắc mặt của vị trọng tài chủ trì trận đấu vô cùng nặng nề. theo quy tắc thi đấu, chỉ cần La Trinh nhận thua hắn sẽ lập tức lao tới cứu La Trinh. thấy cơn mưa đau phong gần như sắp vây bủa La Trinh. Lòng hắn như lửa đốt, chờ La Trinh hồ lên hai chữ nhận thua. Nhưng La Trinh đã khiến trọng tài thất vọng. Hắn tỉnh nguyện xông pha trong cơn mưa đao phong mà không hề lên tiếng nhận thua. muoi 239, thân thể vô cùng dũng mãnh. La Trinh, nhận thua là được. Trên tiểu Vũ Phong, Văn Đạo Sư và tất cả đệ tử đều âm thầm cầu nguyện. Giờ phút này bọn họ không lo lắng tới sự thắng thua của La Trinh mà là tính mạng của hắn. Đáng tiếc, ngay trước mắt họ, La Trinh đã xông vào cơn mưa đao phong dày đặc kia đao phong chi chít đâm ngang xiên dọc lao về phía hắn những lưỡi đao phong này không có hình dạng cụ thể phương hướng tấn công không có chết cứ thế ảo ạt cắt vào thân thể la trinh xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh trầm độc vang lên dồn dập trường bào đệ tử của la trinh còn rất mới nhưng tức khắc đã bị những phong nhận kia cắt nát thành vô số mảnh từ các góc độ quan sát khác nhau la trinh phẳng phất như một cây pháo trong nháy mắt liền bùng nổ dữ dội những mảnh vải vụn bay tán loạn ra bốn phương tám hướng xong rồi La Trinh có lẽ bị chém thành thịt phụn rồi. Một vị đệ tử lầm bầm nói, nhưng hắn mới nói được một nửa thì không thốt nên lời nữa. Sau khi những mảnh vải kia giải rác rơi xuống, vị đệ tử này thấy rõ cơ thể trần truồng của La Trinh. Đó là một cơ thể gần như hoàn mỹ, da thịt bóng loáng màu đồng cổ, phẳng phất như dùng đồng thau tôi luyện mà thành. Từng bộ phận trên người hắn cân đối mà tràn đầy sức mạnh. Nhưng máu chốt là thân thể này không hề có một chút thương tích nào. Cẩn thận nhìn lên có thể thấy trên cơ thể La Trinh vẫn có một số vết hằn màu trắng. Chứng minh Đao Phong thực sự đã va chạm vào da thịt hắn, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào. Hắn, hắn thế mà chống đỡ được Đao Phong. Vị đại tử kia gần như gào lên với vẻ mặt không thể tin nổi. Không cần hắn nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng quý dị này. Ngay cả thạch kinh thiên quyền cao chức trọng, lúc nào cũng mang dáng vẻ thong dong điềm đạm. Vậy mà giờ phút này lại đột ngột đứng dậy, trợn mắt đánh giá cơ thể không mảnh vài che thân của La Trinh từ trên xuống dưới thậm chí một đám nữ đệ tử ngọc nữ phong cũng mở to mắt nhìn thân thể chân như nhộng của la trinh trên võ đài ngây ngốc không thốt nên lời chỉ chốc lát sau ánh mắt các nàng rơi xuống phía dưới của la trinh lúc này gò má mới đỏ ửng lên sau đó thét chói tai rồi quay đầu đi có vài người lấy tay che kín mắt nhưng thật ra vẫn không nhịn được len lén đánh giá la trinh trong đám đệ tử thân truyền bên kia có một nữ đệ tử không kiêng rè bối rối chút nào ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm thân thể gần như hoàn mỹ của la trinh mấp máy miệng trong mắt đều là vẻ hưng phấn từ độ nàng cười nói bùi sư ca xem ra lúc trước huynh nói khoác rồi kim trung cháo của huynh thua xa cơ thể la trinh đấy vị bùi sư ca kia chủ yếu tu luyện công pháp phật môn chú ý nhất chính là phương diện tâm tính không vui không buồn bình ổn trầm lặng cho dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể bình thản ung dung nhưng giờ phút này hắn cũng không che giấu được vẻ khiếp sợ nơi đáy mắt nghe được lời sư muội bên cạnh nói lúc này hắn mới cười tự diễu ha ha mặc sư muội nói rất đúng ta đã đánh giá thấp hắn thân thể thằng nhóc này mạnh mẽ hơn hẳn sự tưởng tượng của ta thật không biết rốt cuộc hắn đã tu luyện như thế nào sau khi tu luyện tới tiên thiên cảnh võ giả đông vực đều lấy việc tích tụ chân nguyên làm trọng tâm việc rèn luyện thân thể gần như trì trệ rất ít người sẽ chọn song tu thân thể và công pháp cho nên thân thể cường giả chiếu thần cảnh sẽ không quá chênh lệch với đệ tử luyện tùy cảnh sự khác biệt chân chính giữa họ thể hiện ở phương diện chân nguyên cho nên thân thể la trinh biểu hiện dũng mãnh như thế quả thực khiến người khác giật mình càng lúc càng thú vị Ta muốn đục thủng hai lỗ trên người hắn, sau đó chiêm ngưỡng bộ dạng quỳ xuống cầu xin tha thứ của hắn trước mặt ta. Trên gương mặt kiều diễm của vị Mạc sư muội kia ngập tràn vẻ hưng phấn, Bùi Sư ca cười nhạt nói, thân thể hắn mạnh mẽ như thế, sợ rằng Mạc sư muội không đục được. Mạc sư muội bĩu môi, chưa giao đấu sao huynh nói ta không đục được, ta cũng không phải là cái loại vô dụng như gia cát hy. đều là cường giả chiếu thần cảnh nhưng chỉ cần nháy mắt ta có thể phê hắn. Bùi Sư ca lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà tập trung chú ý trên sàn đấu. Đồng đảo đệ tử tham gia đại hội toàn phong đều bị La Trinh làm cho chấn động, nhưng có lẽ người chấn động nhất chính là người đứng giữa võ đài, Gia Cát Hy, tận mắt nhìn thấy La Trinh xông vào đám đao phong, hắn tin chắc La Trinh sẽ phải thiệt nát xương tan. Trong tộc Gia Cát từng hứa hẹn, nếu có thể giết chết La Trinh, phần thưởng của hắn sẽ là một viên Hoa Ngọc Đan, Hoa Ngọc Đan cực kỳ quý giá, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng khó có được một viên. Đối với cường giả chiếu thần cảnh như hắn, đó chính là đồ đại bổ, có thể làm tu vi của hắn tăng lên không ít. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn La Trinh va chạm từng lớp, từng lớp đau phong, chơ mắt nhìn trường bào của hắn bị lưỡi dao cắt thành vài vụn, chơ mắt nhìn hắn nguyên vẹn không chút rất mẻ bay ra ngoài, chỉ có y phục bị cắt nát bươm, thân thể lại bình yên vô sự. Này, này, Gia Cát Hi cảm giác mình không còn lời nào để nói. Đến nước này còn không giết được La Trinh, hắn còn có thể nói gì? Chẳng lẽ phải dùng tới chiêu kia? Gia Cát Hi khẽ cắn răng, sắc mặt do dự, hoang mang tột độ với khả năng phòng ngự hiện giờ của La Trinh, Gia Cát Hy căn bản không thể tấn công được, trừ phi hắn điều lĩnh hao tổn máu huyết, sử dụng cấm chiêu. Cấm chiêu này uy lực quá mức kinh khủng, ngay cả bản thân Gia Cát Hy cũng không khống chế được, hơn nữa phải dùng đến máu tươi của mình. Đó là cách thức giết địch 1.000 tự hại 800. Vào thời khắc này, xung quanh Gia Cát Hy đột nhiên xuất hiện mấy lưỡi đau phong đang lao về phía hắn. Nguy rồi! Hai cơn gió lốc sâu xé lẫn nhau, rốt cục khiến tâm lốc xoáy bị rối loạn. Vị trí lúc này của Gia Cát Hy không an toàn. Hắn chỉ có thể cố hết sức tránh né đao phong. Hai lường lưỡng nghi loạn phong thiết va chạm, ngay cả gia cắt hy cũng không cách nào không chế, cho nên một cuộc tỉ thí bình thường trở thành trận rằng có khi hai người đều tránh né đao phong trên sân đấu, thì xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Mấu chốt của vấn đề là, thân thể la trình khủng bố vô cùng, hoàn toàn là không sợ những lưỡi đao phong kia, còn thân thể gia cắt hy lại không như thế, cho dù chỉ một lưỡi đao phong cũng có thể cắt ngang người hắn, trong lúc nhất thời, vì tránh né đao phong. Gia Cát Hi lộ ra vẻ chật vật vô cùng. Gia Cát Hi mặc dù là cương giả chiếu thần cảnh, hơn nữa còn có thể bay lượn, nhưng những luồng đao phong kia ngoài vị trí tâm lốc xoáy ra thì nơi nào cũng có thể cắt tới, càng làm cho Gia Cát Hi sầu não hơn là hắn không những phải tránh né đao phong mà còn phải đối đầu với La Trinh. La Trinh bị gió cuốn đi, lơ lửng xung quanh, hoàn toàn không buông tha bất cứ cơ hội bào để tấn công Gia Cát Hi. Nương theo một cơn gió giật về phía Gia Cát Hi, trong nháy mắt hắn đột nhiên rơi xuống đất rồi lao thẳng về phía Gia Cát Hi. Hiện tại. La Trinh có rất nhiều phương pháp đánh bại Gia Cát Hy nhưng hắn vẫn lựa chọn phương pháp đơn giản và thô bạo nhất, nắm đấm. Gia Cát Hi lúc này không phải đối thủ của La Trinh, nhưng sau này hắn sẽ gặp nhiều cường giả hơn với áp lực lớn hơn, bởi vậy, La Trinh phải cẩn thận che giấu con bài của mình. Nếu như có thể, hắn thậm chí không muốn để người khác phát hiện ra bí mật thân thể của mình, dù sao thân thể mạnh mẽ cũng là một đòn sát thủ của hắn. Đáng tiếc hắn không thể điều khiển bản thân, chỉ có thể xông vào màn mưa đao phong kia trường bảo đệ tự cứ thế bị cắt thành vài vụn dùng thân thể trần như nhộng để chiến đấu quả thật khiến người khác cảm thấy quái dị đã vậy hắn đành phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này gia cát hy thấy la trinh xông về phía mình bèn né tránh theo phản xạ thân thể la trinh dụng mãnh sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường nếu nhận một quyền này chỉ sợ hắn không chịu nổi khả năng phán đoán của gia cát hy rất tốt nhưng vận may thì không như vậy trong nháy mắt hy lùi về sau sau lưng hắn treo xuất hiện mấy lưỡi đau phong tranh né những đau phong kia Chắc chắn hắn sẽ phải lính chọn cú đấm của La Trình, né tránh cú đấm đó. Hắn sợ rằng sẽ bị đao phong đánh trúng, trong tích tắc, cát vọng được sống thôi thúc hắn lựa chọn đối mặt với cú đấm của La Trình, vậy nên thân thể hắn nhoáng một cái, tránh được một loạt đao phong phía sau. Ngay sau đó, cú đấm của La Trình liền xông thẳng tới. Sau khi bị La Trình đấm trúng, Gia Cát Hy bắt đầu hối hận, nếu để hắn lựa chọn lần nữa, hắn tình nguyện bị những đao phong kia đánh trúng, sức mạnh khổng lồ tập trung trên nắm tay La Trình, quả đấm nặng nề xuống người Gia Cát Hy cả người hắn tựa như một cái bao cát bị La Trinh đánh văng ra. Hơn nữa bởi vì La Trinh đấm từ một bên nên thân thể Ra Cát Hi vừa bay xa vừa không ngừng quay tròn. Cuối cùng thân thể hắn rội vào kết giới, sau đó từ từ trượt xuống. Ý niệm cuối cùng trong đầu Ra Cát Hi là hắn còn chưa kịp sử dụng cấm chiêu. Sau đó hai mắt trắng rã, hôn mê bất tỉnh. Tới giờ khắc này, vị Trọng tài mặt lạnh như tiền kia mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã xông vào sân đấu. Hắn tung tay lên, khí lưu hỗn loạn trên sân đấu bị chấn áp. Sau đó tuyên bố. Đệ tử Tiểu Vũ Phong, La Trinh chiến thắng. La Trinh thân thể trần chuồng nhảy xuống khỏi sân, văn đạo sư vội vàng chạy tới, ném cho La Trinh một bộ trường bào đệ tử. La Trinh nhanh nhẹn mặc vào, đấu rất khá. La Trinh, người đánh bại được Gia Cát Hy rất giỏi, văn đạo sư không cách nào đè nén được sự kích động trong lòng. Không giống những trận đấu trước đó, khi ấy La Trinh mặc dù gặp phải đối thủ có thực lực không tệ nhưng thứ hạng trên thanh vân bảng cũng không cao. Lần này đối thủ của La Trinh là ai? Cương giả chiếu thần cảnh, gia cat Hy Già cắt hy xếp hạng 83 trên thanh vân bảng. Nói cách khác, việc La Trinh bước vào tốc 100 trong thanh vân bảng gần như là ván đã đóng thuyền. Có lẽ tự như lời tả vân nói, nhờ La Trinh, tiểu vũ phong thật sự có thể thay đổi. Càng chết người hơn là La Trinh mới chỉ 17 tuổi, hơn nữa thực lực mới dừng ở tiên thiên nhị trọng. Tiên thiên nhị trọng bước vào top 100 trong thanh vân bảng. Điều này có nghĩa là gì? Nếu đến ngày La Trinh đột phá qua tiên thiên cảnh, bước vào chiếu thần cảnh, Chẳng phải hắn có thể xưng vương xưng bá ở thanh vân bảng lấy được ngôi vị đệ nhất đại hội toàn phong, văn đạo sư đoán ngày đó không còn xa nữa. Có lẽ ở đại hội toàn phong tiếp theo, La Trinh có thể làm được điều này. Chẳng qua văn đạo sư hoàn toàn không ngờ được, La Trinh không định tranh đoạt ngôi vị đệ nhất ở lần đại hội toàn phong tiếp theo. Hắn muốn đoạt được danh hiệu đó trong lần này, lấy thức lực tiên thiên nhị trọng để tranh đoạt ngôi vị đó. chương 240, Lưu Lĩnh đánh cược Từ lúc bắt đầu bước lên võ đài, La Trinh đã nhận được sự chú ý từ các đệ tử Thanh Vân Tông. Có điều khi đó, thứ hấp dẫn mọi người không phải là thực lực của La Trinh mà là tu vi của hắn. Không phải tu vi của hắn quá cao, mà là quá thấp. Mặc dù trước đó từng có Vương Doãn cũng là cao thủ tiên thiên nhị trọng, nhưng Vương Doãn có thân phận gì, hắn là đệ tử thân truyền. Có thể được chọn làm đệ tử thân truyền, tất nhiên có chỗ hơn người. Về phần La Trinh, xuất thân từ tiểu Vũ Phong xếp cuối trong bảng xếp hạng, mọi người đều không tin La Trinh có chỗ nào hơn người ngược lại còn cảm thán tiểu vũ phong không đào tạo nổi một đệ tử đàng hoàng để tham gia đại hội toàn phong lúc ấy không ít đệ tử ở các phòng khác đều cảm thấy buồn bực trong lòng nghĩ đến phong mình có rất nhiều tiên thiên đại viên mãn còn không thể tham gia đại hội toàn phong nhưng một tên nhóc tiên thiên nhị trọng từ tiểu vũ phong lại có thể đạt được tư cách này tiểu vũ phong quả thật là đặc biệt theo từng trận đấu thần lực trời sinh mà la trinh thể hiện quả thật đã thu hút sự chú ý của một bộ phận người xem nhưng phần lớn mọi người đều cho là la trinh không đi được xa thần lực trời sinh thì sao Sức mạnh của võ giả từ trước đến giờ không dựa vào sức mạnh của thân thể mà là dựa vào chân nguyên trong đan điền. Cho dù La Trinh liên tiếp chiến thắng, đông đảo đệ tử vẫn cho rằng hắn chỉ là may mắn, hoặc không hiểu rõ La Trinh chiến thắng thế nào. Trừ tiểu vũ phong, vẫn có rất nhiều người không thừa nhận thực lực của La Trinh. Nhưng trận đấu này, La Trinh đánh bại Gia Cát Hi, giống hệt như Hoa Thiên Mệnh, dùng sức mạnh của tiên thiên cảnh đánh bại chiếu thần cảnh. Hầu hết mọi người không muốn đặt La Trinh ngang hàng với Hoa Thiên Mệnh trong thành vân tông có một tên khủng bố như hoa thiên mệnh là đủ rồi biểu hiện của hoa thiên mệnh đã đủ mang tính đả kích rồi tội gì phải xuất hiện thêm một la trinh nữa nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút la trinh vừa đấu một trận với gia cát Hy. trên thực tế thành tích của hắn còn kinh khủng hơn hoa thiên mệnh hoa thiên mệnh dù sao cũng là tiên thiên đại viên mãn thực lực so với nhạc kỳ lạc cường giả chiếu thần cảnh chỉ cách một bước chân thực lực la trinh là cái gì tiên thiên nhị trọng tiên thiên nhị trọng so sánh với chiếu thần cảnh sự chênh lệch này quá khủng khiếp Ba năm trước đệ tử thân truyền vương doãn cũng không thể đạt được thành tích như thế. Nhưng La Trinh làm được, hắn đánh bại Gia Cát Hy đứng thứ 83. Nhưng nói đi nói lại thì mặc dù biểu hiện của La Trinh quá mức kinh người, đánh bại được cả Gia Cát Hy, nhưng trong lòng đa số mọi người vẫn cho rằng La Trinh không bằng Hoa Thiên Mệnh. Nguyên nhân dẫn tới sự mặc nhận này là bởi Hoa Thiên Mạnh danh tiếng vang xa ở Thanh Vân Tông. Trước khi đại hội toàn phong bắt đầu, Hoa Thiên Mệnh đã từng chiến thắng cường giả chiếu thần cảnh. Mọi người bất giác công nhận Hoa Thiên Mạnh là thiên tài. Cảm thấy loại thiên tài như vậy vượt qua mình cũng không sai. Con người thông thường đều vậy. Nếu một người không quá tranh lệch với ngươi, có lẽ ngươi sẽ tìm cách vượt qua chenh lech phương. Nhưng nếu người đó quá mạnh, quá khủng bố, ngươi sẽ tự giác chịu thua và chủ động thừa nhận năng lực của đối phương. Mới cách đây không lâu, mọi người đều cảm thấy La Trinh giống như tên Tép Diêu, tới đại hội toàn phong để chịu cảnh mất mặt. Nhưng ngay sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, La Trinh cũng không phải con sâu, còn kiến bé nhỏ bất tài như vậy tất cả những người từng coi thường hắn mới là đồ vô dụng. Thực lực La Trinh thể hiện ra như thế đã hung hăng và vào mặt những người này, cho nên trong lòng bọn họ cần phải tìm một điểm tựa để tạo thế cân bằng, tìm được một người càng khủng bố hơn, lợi hại hơn La Trinh. Cuối cùng, tất cả mọi người lựa chọn Hoa Thiên Mệnh. Rất nhanh, mấy đệ tử khó có thể chấp nhận hiện thực bắt đầu xì xào bàn tán về thiên phú và thực lực của La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, nhưng quần chúng rõ ràng đồng nghiêng về Hoa Thiên Mệnh. La Trinh đánh bại Giả Cát Hy thì sao? Giả Cát Hy vốn không thông thạo đấu đơn công pháp của hắn thích học quan chiến, gặp phải hoa thiên mệnh, la trinh sẽ không phản công được, chỉ có thể chịu thua. đúng là như thế, la trinh dựa vào thần lực trời sinh, còn có thân thể mạnh mẽ đến độ khiến người khác giận sôi, chắc hẳn hắn đã ăn thiên tài địa bảo hay với được cơ duyên đặc thù gì đó mới biến thành như vậy. hắn mới mười bảy tuổi, tiên thiên nhị trọng, thiên phú như thế chỉ có thể nói là bình thường, nhưng hoa thiên mệnh không giống như vậy, hắn nỗ lực đi đến cảnh giới này, không bao giờ moi bien thanh nhu vay han moi 17 tuoi tien thien nhi trong thien phu nhu mô mánh khóe, huống chi hoa thiên mệnh vẫn giấu tài. Ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra, mà La Trinh chỉ có thể dựa vào thân thể mình, gặp phải nhân vật lợi hại thực sự, thân thể cường tráng thì sao, có thể dày vò chết hắn, trừ Tiểu Vũ Phong, mấy lời bình luận kiểu này ở phong nào cũng có. Nhóm đệ tử Tiểu Vũ Phong nghe được lời bình luận như thế đều cam giận bất bình, nhưng số lượng đệ tử Tiểu Vũ Phong quá ít, khó có thể phản bác lại quan điểm của số đông. Phạm Vi thảo luận đã sớm vượt xa giới hạn hiện trường đại hội toàn phong, 33 phong đều có tín khuê, có thể quan sát toàn bộ đấu trường đại hội toàn phong. Hiện tại đệ tử nội môn và ngoại môn mỗi phong đều đang thảo luận vấn đề này. Giờ phút này, có một đám đệ tử nội môn cửu trưởng phong rối giết vây quanh một hòn tím khuê, ầm ỹ không ngớt. Lời nhận định Hoa Thiên mệnh hơn một bậc chiếm tuyệt đại đa số. Quan điểm như thế không chỉ xuất hiện ở đấu trường, những đệ tử không thể đích thân tới hiện trường cũng cho là vậy. Chỉ có rất ít đệ tử cảm thấy La Trinh lợi hại hơn, cho rằng La Trinh là cao thủ tiên thiên nhị trọng lại có thể đánh bại cường giả chiếu thần cảnh. Nếu để La Trinh tu luyện tới tiên thiên đại viên mãn. Chắc chắn hắn sẽ lợi hại hơn hẳn hoa thiên mệnh, không phải bàn cái gì hết, la trình nhất định lợi hại hơn. Một thanh niên trong cửu trượng phong dung đùi đắc ý nói, được rồi, triệu chiêu, mắt người mọc ở mông à, biết hoa thiên mệnh lĩnh ngộ được kiếm ý thế nào không, hoa thiên mệnh chưa dùng toàn lực đâu. Nếu hắn rút kiếm, chỉ sử dụng kiếm ý là có thể chém la trình thành mấy khúc, có người lập tức phản bác, vậy thì sao? Hoa thiên mệnh che giấu thực lực, chẳng lẽ la trình không che giấu thực lực, triệu chiêu bíu môi thực lực của hắn đứng ở tốp đầu trong cửu trưởng phong nhưng đáng tiếc bởi thua một trận đấu lôi đài trước đại hội toàn phong mà năm nay hắn không thể tham gia nói một cách khách quan thực lực của hắn căn bản có thể đứng đầu trong đám đệ tử không tham gia đại hội toàn phong này ngươi nhận định La Trinh sẽ thắng vậy ngươi dám đánh cược cho La Trinh không có bản lĩnh thì lấy trang bị bên người để cược cho La Trinh đi những người khác nhao nhao trầm trọng đại hội toàn phong vừa bắt đầu có không ít người tiến hành cá cược dựa theo thực lực của mỗi đệ tử mà xem xét đánh giá Tất cả đệ tử đều có thể đánh cược. Thành Vân Tông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao có không ít đệ tử sĩ tộc tham gia. Hiện tại tỷ lệ đặt cược cho hoa thiên mệnh cao hơn La Trinh rất nhiều, tỷ lệ càng cao thì càng chứng tỏ mọi người tin tưởng vào thực lực của người đó. Từ đó có thể suy ra mọi người có khuynh hướng cho rằng hoa thiên mệnh dũng mạnh hơn hẳn La Trinh. Nghe được những lời đó, triệu chiêu cười hà hà. Làm sao người biết ta không cược, ta cho người biết, vừa mới đầu ta đã cược toàn bộ trang bị cho La Trinh rồi hiện giờ tỷ lệ ăn thua đã tăng gấp 3 lần có muốn xem ta lãi được bao nhiêu phương tinh hay không dọa chết ngươi trận tiếp theo ta cũng cược cho hắn ngươi dám cược trang bị cho hoa thiên mệnh sao triệu chiêu nói như thế liền áp chế được đám người trên cửu trượng phong hoa thiên mệnh mặc dù dũng mãnh nhưng cũng không phải vô địch dù sao hoa thiên mệnh chỉ là tiên thiên đại viên mãn những đệ tử thân truyền kia còn chưa ra tay huống chi 33 phong không phải không ai có thể đánh bại hoa thiên mệnh ví dụ như tạ vân ngô tả cùng phong với hoa thiên mệnh hay bạch vân Chu đan của Hắc Nhâm phòng đều là thiên tài, là cường giả chiếu thần cảnh, bọn họ rất có khả năng đánh bại Hoa Thiên Mệnh, tất nhiên không ai điên khủng dùng toàn bộ trang bị của mình để đặt cược cho Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh thua một trận cũng không sao, hắn vẫn còn có thể tham gia vào vòng đấu loại, nhưng trang bị trên người chỉ cần thua một lần, thật là phiền toái, nhưng tên Triệu Chiêu Điên rồi này lại dám cược, hơn nữa hắn còn có một kế hoạch tiến cuồng, đó chính là mỗi trận thi đấu, hắn đều đặt cược cho La Trinh. Nếu thật sự giống như suy đoán của hắn, La Trinh chiến thắng tất cả các trận, như vậy giá trị trên người hắn sẽ không ngừng tăng lên, thậm chí có thể tăng gấp mấy trăm nghìn lần. Vì sao Triệu Chiêu dám làm như thế? Người khác đều nói hắn điên rồi, nhưng Triệu Chiêu biết rõ hắn không có điên. Ngược lại, hắn vô cùng tin tưởng trực giác của mình, hoặc là nói tin tưởng vào thực lực của La Trinh. Hắn là người duy nhất chứng kiến sự khủng bố của La Trinh ở khoảng cách gần như thế, cũng là người duy nhất chứng kiến kiếm ý của La Trinh lốt cuộc mạnh đến mức nào. Lần đầu tiên luyện kiếm đã ngưng tụ được kiếm ý hơn nữa phá trăm ở độ khó cấp 8 trong đài thất tinh kiếm quang loại người giống như la trinh không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung mà phải dùng hai chữ khủng bố thông qua tính khuê hắn thấy khi la trinh sử dụng kiếm bộ tất cả mọi người đều cười nhạo la trinh bắt trước bừa bãi nhưng triệu chiêu không cười hắn cẩn thận quan sát mà trong lòng tràn đầy khiếp sợ hắn nhìn thấu kiếm bộ của la trinh ngây ngô và lóng ngóng nhìn thấu la trinh vừa tu luyện mà thành hơn nữa còn nhìn ra được kiếm bộ của la trinh là học từ hoa thiên mệnh chỉ nhìn một lần đã có thể phát huy được kiếm bộ, hơn nữa còn vận dụng nó trong thực chiến, loại chuyện này hết sức hoang đường khó tin, nhưng Triệu Chiêu biết, La Trinh quả thật có thể làm được, với thiên phú đến mức dị thường của hắn thì việc này không thấm vào đâu. Bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy một mặt còn khủng bố hơn nữa của La Trinh, cho nên Triệu Chiêu tràn đầy tự tin nhìn hòn Tín khue, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, cố gắng lên La Trinh, Triệu Chiêu ta rất thích đánh cược, nhưng những năm gần đây đều thua nhiều thắng ít. Lần này hãy để ta liều lĩnh một lần